Bước vào phòng thấy Hoàng Phúc đang ngồi trên ghế sofa Cô đi tới ngồi đối diện rồi hỏi Sếp có chuyện gì không ạ? Sếp nói luôn đi để em còn ra làm Em còn nhiều việc lắm Sao lại xưng sếp với anh? Chẳng phải lúc nãy anh xưng với em là sếp sao? Em là nhân viên quèn Phải nghe lời sếp chứ ạ? Em là đang khó chịu nên thái độ với anh đấy à Anh làm gì sai sao? Anh kêu em vào phòng có việc em không nghe mà còn nói lớn bảo nói ở đấy, thì anh phải nói anh là sếp chứ sao? Có thế thôi mà đã thay đổi cách xương hô với anh rồi. Cứ gọi như trước đây đi. Em gọi vậy anh không quen, thấy xa cách lắm. Mà em làm sao mà khó chịu với anh vậy? Cuối tuần anh lên Sài Gòn à? Ừ, cuối tuần này anh lên đó để thứ hai anh có cuộc họp với tổng công ty trên đó. Mà sao em hỏi vậy? Vậy anh cùng Linh Nghi đi à? Nghe Diệp Chi hỏi vậy thì anh bật cười, đồng thời đoán ra luôn vì sao cô lại tỏ thái độ với anh. Cô ấy là đang ghen khi mình đi cùng với Linh Nghi hay sao? Em đang ghen đấy à? Không, em với anh có là gì đâu mà em dám ghen. Em thèm vào mà ghen. Ờ, thế hôm trước ai từ chối anh nhỉ? Anh đi công việc xong anh sẽ về liền. Anh đi đâu làm gì gây anh? Mà chuyện gì anh gọi em vào vậy? Hoàng Phúc định nói tối nay anh sẽ làm bữa tiệc mời Diệp Chi đến, nhưng suy nghĩ lại anh muốn cho Diệp Chi bất ngờ nên anh trả lời. Em đi photo tô tài liệu trên bàn giúp anh. Chỉ thế thôi à? Ừ, chỉ thế thôi. Thế em muốn anh làm gì? Em... Cô không nói nữa đứng dậy đi đến bàn lấy tài liệu nhưng vẫn hậm hực trong lòng. Gọi mình vào chỉ vì mấy tờ giấy này thôi sao? Nhưng khi nghe Hoàng Phúc nói lên tổng công ty họp rồi về liền thì cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cô vừa mở cửa bước ra thì cô với Linh Nghi va phải nhau làm tài liệu rơi tung tóe. còn cô té bật ngửa ra sau. Cô vội ngồi dậy thì thấy chị ta giả vờ đi tới bên cô hỏi Em có làm sao không? Chị không biết em bước ra tại chị có việc phải nói với trưởng phòng nên gấp quá để chị nhặt giúp em nha. Em tự làm được ạ. Cũng sao em bất cần mắt không nhìn kỹ nên va phải chị. Chị có sao không? Sao chị không biết em ở trong này đi ra mà? Hoàng Phúc lên tiếng. Có chuyện gì vậy Linh Nghi? Em đi vào, thì phải gõ cửa chứ để người trong đi ra sẽ không va vào em. Dạ tại gấp quá nên em không kịp gõ ạ. Hoàng Phúc đi tới cúi xuống nhặt giúp Diệp Chi. Linh Nghi vì mặc váy bó sát nên không thể cúi xuống, nhưng thấy Hoàng Phúc cúi xuống nhặt. Cô ta giả vờ ngồi xuống nhặt Không quên để lộ đôi chân trắng nõn Với đôi bồng đào trước mặt phô ra Cho Hoàng Phúc thấy Nhưng mà chưa kịp thì Hoàng Phúc lên tiếng Hôm sau em đi làm Ăn mặc kín đáo bà Đây là công ty, là nơi để làm việc Chứ không phải là sàn diễn thời trang Để em chỉnh diễn sexy đâu Em đứng lên đến kia ngồi Để anh nhặt giúp Diệp Chi Linh nghi đỏ mặt Khi Hoàng Phúc nói thẳng thừng như thế Cô ta trả lời lý nhí Dạ em biết rồi ạ, lần sau em sẽ mặc kín đáo hơn. Nói rồi Linh Nghi đi tới ghế ngồi, nhìn hai người đó đưa mắt nhìn nhau, làm cô ta cầm phẫn. Diệp Chi cầm lấy tài liệu từ trên tay Hoàng Phúc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng Phúc nhìn Diệp Chi rời đi, anh đến bên ghế ngồi đối diện Linh Nghi rồi hỏi. Em có chuyện gì sao? Em vào xin phép anh cho em nghỉ vài hôm. Mẹ em bệnh trên đó mà không có ai chăm. Nên em phải về gấp, hẹn anh hôm sau ở Sài Gòn nhé. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Sao em không xuống phòng nhân sự? Dạ, em vào báo cho anh một tiếng, dù gì anh cũng là sếp em mà. Ừ, cứ nghỉ đi, còn việc ở đây anh sắp xếp. Dạ. Linh Nghi nói xong thì rời ra ngoài, đến bàn làm việc nhìn về phía Diệp Chi. Lúc nãy cô ta đứng ngoài thấy Hoàng Phúc đi tới bàn Diệp Chi, mà ăn nói nhẹ nhàng. Còn gọi Diệp Chi vào phòng, làm cô ta đứng ngồi không yên, thì cùng lúc đó ba cô ta gọi. Mẹ cô ta bệnh phải vào bệnh viện nên cô có cớ vào trong, nhưng không ngờ cô ta va vào Diệp Chi làm Diệp Chi ngã. Cô ta cũng đã nhanh miệng xin lỗi Diệp Chi. Nhưng khi khẽ liếc nhìn Hoàng Phúc thì thấy khuôn mặt Hoàng Phúc cau có khó chịu khi thấy Diệp Chi bị như thế. Diệp Chi ngồi xếp lại những tài liệu lộn xộn lúc nãy. Xong rồi cô đứng lên đi tới máy photocopy, nhưng cô cảm giác, ai đang nhìn về phía mình. Cô quay lại nhìn nhưng không thấy ai, nên cứ thế cô bước đến photo để kịp đưa cho Hoàng Phúc. Đang photo thì bảo Nam đi tới, vỗ vai cô làm cô giật mình la lên. Ôi trời ơi, em có tính hay giật mình mà anh cứ thích hù vậy. Xin lỗi em, tưởng em thấy anh rồi. Làm gì nhìn đăm chiêu như thế? Đang suy nghĩ gì à? Sở không có gì, em tập trung photo nên không để ý thôi mà. Anh cần photo gì sao? Em xong rồi đây. Ừ, anh photo ít giấy tờ thôi mà. Sở vậy anh làm đi nha, em đi đây. Ừ, bữa nào rảnh đi cà phê nhỉ? Dạo này em cũng bận lắm anh ạ. Ừ. Cô quay bước đi cầm xấp tài liệu vừa photo xong thì đi đến phòng Hoàng Phúc, cô gõ cửa. Cấp cấp. Nghe tiếng Hoàng Phúc trả lời thì cô bước vào, đưa sớt tài liệu để lên bàn. Em photo xong rồi ạ. Cảm ơn em, mà tối nay em rảnh không? Dạ, đi làm thì về nhà chứ làm gì đâu ạ. Mà anh hỏi có chuyện gì thế? À, không có gì hết, anh hỏi vậy thôi. Em đi làm việc đi. Dạ. Nhìn Diệp Chi rời đi, anh rất muốn nói nhưng lại thôi. Rồi bắt đầu công việc của mình. Mới đó mà đã gần tới giờ tan làm Cô vươn vai lên Thì thấy Hoàng Phúc vội vàng đi Cô không biết anh có chuyện gì Mà gấp gáp như vậy Cô không nói gì nữa Mà quay lại làm cho xong việc Cô đang làm thì nghe Linh Nghi đứng bên cạnh Cô vội hỏi Có chuyện gì không ạ Em làm giúp chị mấy giấy tờ này nhé Bây giờ chị phải nghỉ vài hôm Nên không làm được Dạ chị cứ để đấy em làm cho ạ Ừ cẩn thận vào nhé Cái này chị phải sao cho bên công ty đối tác tuần sau họ cần. Dạ. Linh nghi đi rồi, cô cầm lấy rồi cất vào hộp tủ khóa lại, rồi làm tiếp công việc của mình. Lát sau tan ca, cô lái xe máy về nhà, vừa bước vào thì không thấy ba mẹ đâu. Cô lên phòng lấy quần áo đi tắm cho tỉnh táo sau ngày mệt nhọc. Tắm xong bước ra thì cô nghe tiếng chuông điện thoại gọi, cô đến bên thì thấy số điện thoại ở nhà Hoàng Phúc gọi tới. Cô nghĩ điện thoại anh ở đâu mà hôm nay gọi bằng số này. Cô liền nghe. Alo, anh gọi có chuyện gì không ạ? Cô Chi ơi, là con đây. Cô ơi, cô về chưa ạ? Cô đến nhà con được không? Con ở nhà có một mình. Bà con đi đâu tối giờ chưa về luôn ạ? Con sợ lắm cô Chi ơi. Cô qua với con đi cô. Bà con đi đâu không gọi cho con hả? Chiều ba có gọi nói con ở nhà. Ngoan, ba đi công việc tí ba về. Mà ba đi đến giờ vẫn chưa về đó cô, trời tối rồi con ở một mình sợ lắm, cô qua nhà con đi cô. Cô nghe giọng gôn nói hốt hoảng thì cô trả lời. Gôn đừng sợ, đừng sợ không có gì đáng sợ đâu con, giờ con ra ghế ngồi bật tivi lên xem nhé, đừng đi đâu hết nghe không, giờ cô tới liền đây. Dạ, cô đến nhanh nha cô, con sợ lắm. Cô qua ngay đây. Gon ngoan, ngồi im trong nhà coi tivi chờ cô qua nha. Cô tắt máy, không biết Hoàng Phúc đi đâu mà để gôn ở nhà một mình. Nhớ lại lúc chiều thấy anh vội vội vàng vàng đi thì chắc bận quá nên mới thế. Cô vội vàng thay đồ rồi bước xuống gặp ba mẹ vừa bước vào. Ba mẹ ăn cơm trước nhé, con đi có việc xong con về liền nha mẹ. Tối rồi con muốn đi đâu nữa? Con đi tí con về giờ mà mẹ con đi nha. Cô nói xong nhanh chóng sắt xe máy vội rời đi Cô lái xe thật nhanh đi tới chung cư Hoàng Phúc ở Trong lòng cô cứ nôn nao lo lắng Mở thang máy bấm nút Rồi cứ thế lên tới phòng Hoàng Phúc Cô vội nhấn chuông Thì cánh cửa mở ra Cô vội nhìn vào thì bất ngờ khi thấy Nhìn bộ dạng trước mắt Mà cô không khỏi bật cười Vì sự đáng yêu Không biết ngôn làm gì mà khuôn mặt lem luốc Vì bột mì Cô đi vào trong thì thấy Hoàng Phúc cũng ở nhà Và mặt anh không khác gì gôn. Còn trong phòng thì được bài trí rất đẹp mắt. Cô nhìn Hoàng Phúc cũng muốn bật cười mà cố nín lại. Hai ba con nhà này đang làm gì không biết. Cô đi đến bên gôn, lấy tay phủi bột dính trên mặt rồi hỏi. Con nói chỉ mình con ở nhà mà sao lại như thế này? Gôn cúi cả mặt lý nhí trả lời. Dạ, con xin lỗi cô Chi. Ba nói con thế cô mới chịu tới nên con... Hoàng Phúc đi ra trả lời Là do anh, anh sợ em không tới Nên anh mới nói gôn nói em thế Em đừng trách gôn Thế anh đang làm gì đấy? Anh làm bánh kem Anh cũng biết làm sao Nhưng anh làm bánh kem để làm gì? Sinh nhật anh à? Không, anh làm bánh kem cho em Em vào trong đi Cô thấy thắc mắc đang định hỏi lại Thì gôn kéo cô vào trong bếp Nhìn trên bàn ăn đã bày sẵn món ăn Và một cái bánh kem Nhìn hình thù trông thật buồn cười Cô không nghĩ Hoàng Phúc lại làm vậy, nhìn cái bánh trông hơi xến xúa, cô hỏi. Anh làm những thứ này sao? Ừ, em ngồi xuống đi. Cô Chi ngồi đi ạ, ba con này tự làm hết đó cô. Cô nhìn hai ba con rồi ngồi xuống, đang ngồi thì mắt bị bịt lại, cô cầm lấy tay gôn. Sao con lại bịt mắt cô vậy? Cô Chi từ từ mở mắt được không ạ? Cô mỉm cười khẽ gật đầu để xem hai ba con nhà này làm trò gì. Lát sau khi tay gôn bỏ ra, thì cô thấy trước mắt mình là ánh sáng dịu dịu lung linh mờ ảo của ngọn nến, làm cô thích thú và ngạc nhiên thốt lên. Ôi, đẹp quá! Cô quay sang để hỏi gôn, thì thấy Hoàng Phúc đã đứng cạnh cô từ lúc nào, với bó hoa hồng trên tay, làm cô cứ bất ngờ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt cho đến khi anh khẽ đưa bó hoa tới trước mặt cô và lên tiếng cô mới chợt bừng tỉnh. Diệp Chi, bữa tiệc nhỏ hôm nay, sao anh và Gôn cùng chuẩn bị cho em? Nó có thể chưa thật sự hoàn hảo, chưa được đẹp mắt, chưa lãng mạn như ý em muốn, nhưng anh đã làm nó bằng toàn bộ tâm tư tình cảm của anh. Em cũng biết anh vốn không phải là người khéo ăn khéo nói, cũng không giỏi để lấy lòng, nên nói những lời có cánh anh không nói được, anh chỉ có thể nói lời thật lòng từ trái tim mình Diệp Chi anh thích em từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ anh lại càng ngày càng thích em mà dùng từ thích để nói thì không đúng với tình cảm của anh lúc này Diệp Chi anh yêu em làm người yêu của anh nhé anh so với những người theo đuổi em thì có thể không trẻ bằng họ hoàn cảnh anh không tốt bằng họ vì anh đã từng có một đời vợ lại có một đứa con Nhưng anh có thể khẳng định tình cảm anh dành cho em, là bằng cả trái tim. Em chấp nhận anh và gôn, được không em? Cô Chi ơi, cô chấp nhận ba con đi. Ba con ở nhà, nhắc cô mãi. Con cũng muốn cô là mẹ con, được không cô? Cô lúc này không biết nói sao, khi nghe những lời Hoàng Phúc nói cô rất cảm động. Không phải cô nghe lần đầu tiên, nhưng từng lời nói của Hoàng Phúc đều rất chân thành. Cô cầm lấy bó hoa khẽ ngập ngừng nói Em... em đồng ý Hoàng Phúc nghe câu trả lời của cô không khỏi vui mừng Mà ôm chầm lấy cô thật chặt Làm cô khó thở đang định đẩy Hoàng Phúc ra thì Hai người không định ôm con sao? Hoàng Phúc lúc này buông Diệp Chi ra gõ đầu gôn Lúc nãy bà đã dặn gì rồi Im để ba ôm cô Diệp Chi nào Con cũng muốn ôm mà Ba ôm cô Chi Con cũng muốn ôm cô Chi Diệp Chi nhìn hành động trẻ con của hai ba con thì cô cười, rồi kéo gôn về phía mình. Đây đây, cô ôm gôn vậy được chưa? Chưa được cô Chi ơi, cô phải thơ má con nữa. Cô ôm chưa đã cô ạ. Gôn, con đứng lên cho bà. Lúc nãy con nói gì con nhớ không? Con qua đây ngồi ăn. Con không nghe lần sau cô Chi không qua đây đâu. Gôn nghe thế xị mặt rồi bước đến bên ghế ngồi xuống. Lúc này đèn được Hoàng Phúc mở lên, Diệp Chi mỉm cười. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay dài săn tới khuỷu tay, quần tây dáng Âu màu đen phẳng phiu trông rất đẹp trai. Hoàng Phúc đặt bánh bên cạnh nhìn Diệp Chi trìu mến. "Em ăn đi, bánh kem này tuy không đẹp, nhưng đó là toàn bộ tâm tình của anh." Diệp Chi nhìn chiếc bánh kem trước mắt méo mó không đẹp mắt thật, nhưng cô rất vui và xúc động, nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Dù cô đã cố mím chặt môi để kìm lại Mà không được Nước mắt lại càng chảy nhiều hơn Hoàng Phúc thấy thế ôm Diệp Chi vỗ về Sao vậy em Sao lại mít ướt thế Hoàng Phúc khẽ mỉm cười lau nước mắt cho Diệp Chi Thấy thế Diệp Chi cũng nín khóc cố dặn cười Em có khóc đâu mà Do em vui quá nên mới vậy Em cứ nghĩ trái tim em Sẽ không mở lòng cho ai nữa Từ khi bị phản bội Em yên tâm Đã có anh vào gôn luôn ở bên cạnh em được không? Dạ cảm ơn anh Thôi ăn đi em Thịt bò nguội không ngon Dạ Con cũng muốn ăn thịt bò từ ba làm Diệp Chi mỉm cười cầm dao tính cắt thịt bò bỏ vào đĩa cho gôn Thì Hoàng Phúc đưa đĩa thịt anh vừa cắt đưa tới cho gôn Của con đây Còn phần cô Chi để ba lo Xong anh cắt bò thành miếng vừa ăn Đổi dĩa bò của anh cho Diệp Chi Anh mở nhà hàng được đó. Gôn lên tiếng. Cô Chi nấu ngon hơn ba con đó. Hoàng Phúc trả lời. Anh chỉ nấu riêng cho em và gôn thôi. Nếu cho người khác ăn thì không còn ý nghĩa nữa. Diệp Chi ngưng lại ngước nhìn anh. Ánh mắt nâu sâu thẳm, gương mặt bình thản như nói điều gì rất hiển nhiên. Nhưng Diệp Chi nghe thật không bình thường. Không khí có phần ám muội. Diệp Chi cười giả lạ rồi ăn tiếp. Hoàng Phúc đứng lên mở tủ lấy chai rượu đến rót vào hai ly Hôm nay mình uống rượu nha em Để đánh dấu ngày đáng nhớ này Rượu này bạn anh mới tặng dễ uống lắm Dạ Hoàng Phúc cầm ly rượu đưa cho Diệp Chi Sau đó anh cũng cầm ly lên lắc nhẹ rồi nhấp chút rượu nhàn nhã dựa vào ghế ngắm Diệp Chi ăn rồi nhếch mép cười Xong anh cắt thịt bò ăn Diệp Chi cứ ăn một miếng là uống một hớp rượu Đây là loại rượu trái cây có lá vàng bên trong Có vị ngọt thanh và chua nhẹ rất ngon Kết hợp với đồ nướng thì trên cả tuyệt vời Bữa tối hôm nay cô rất vui Nên cô vừa ăn vừa uống cùng Hoàng Phúc Hoàng Phúc cũng không ngăn cản cô Vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh và Diệp Chi Anh lặng lẽ ăn và gắp cho gôn Thỉnh thoảng lại vừa nhấp rượu lại vừa ngắm Diệp Chi Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Em uống nhiều rồi đó, nay sao mà uống dữ vậy? Thôi đừng uống nữa, em say bây giờ. Rượu này ngon thật anh ạ, dễ uống, em không say đâu. Ừ, không say, mà anh nhớ lúc sinh nhật bảo Nam, ai là người đưa em về, em có biết hôm đó em say cỡ nào không? Đúng đấy cô Chi ạ. Hôm đó ba con ôm cô nặng về ba con trạo hết tay luôn. Làm gì có, hôm đó cô rất tỉnh nha. Ừ thì em tỉnh được chưa giờ không uống nữa, rượu này sẽ uống thật nhưng cũng dễ say vì ngấm từ từ đó. Dạ thì em không uống nữa tại hôm nay em rất vui. Em ăn đi, em no rồi. Lát sau cả ba người ăn xong, Hoàng Phúc không cho Diệp Chi rửa mà đẩy cô lên phòng khách ngồi. Anh ở dưới bếp dọn dẹp vì lúc nãy anh có uống nhưng không nhiều bằng Diệp Chi uống bởi anh sợ khi có men trong người anh không kiềm được lòng mình khi bên cạnh Diệp Chi. Anh rửa dọn dẹp xong đi lên thì không thấy Diệp Chi với gôn đâu. Anh đi lên phòng thì nghe tiếng gôn cười khúc khích ở trong. Anh để cười ra thì thấy Diệp Chi đang nằm cạnh gôn kể chuyện nhưng khuôn mặt Diệp Chi ửng đỏ vì lúc nãy uống rượu. Anh đi tới ngồi bên cạnh Diệp Chi. Cô quay lại thấy anh đang ngồi bên cạnh thì hỏi Sao anh vào đây? Anh dọn xong rồi ạ? Ừ, anh dọn xong rồi, em mệt lắm không? Dạ không anh, em nằm kể chuyện cho gôn ngủ này. Đột nhiên Hoàng Phúc nằm bên cạnh ôm lấy cô, cô vội gỡ cánh tay Hoàng Phúc ra nói nhỏ. Anh thả em ra đi, ôn thấy bây giờ. Gôn ngủ rồi kìa, nằm yên anh ôm một lát thôi, được không em? Cô không nói gì nữa, nằm im lặng. Từ phía sau cô cảm nhận được hơi thở của Hoàng Phúc, đang nhẹ nhẹ thở phả vào gáy, làm cô thấy nhột. Cô liền quay lại thì hai mắt mở to, khi bất ngờ hai đôi môi chạm nhau. Hai má cô nóng gian, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cô ngài rõ nhịp tim đang đánh trong lồng ngực căng tròn của mình. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay anh ôm chặt hơn. Đôi môi anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Một cảm giác thật lạ bao trùm lấy toàn cơ thể. Cô nằm im hai mắt nhắm lại không còn muốn đẩy anh ra nữa. Đáp lại hành động từ đôi môi tham lam kia của Hoàng Phúc là bàn tay của cô nhẹ nhàng đưa ra sau gáy, vuốt nhẹ tóc nơi đó của anh. Hai đôi môi khóa chặt nhau, làm cô thay lần lợt. Hai người đang trao nụ hôn thì nghe gôn cục cửa làm cô giật mình, đẩy Hoàng Phúc thì nghe tiếng, hoạch. Làm cô hốt hoảng ngồi dậy bước xuống giường thì nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phúc nhăn nhó, cô vội hỏi nhỏ. Anh có làm sao không? Đau lắm hả? Em đạp anh rớt xuống giường Thì em nghĩ anh có đau không Thì em tưởng vô dậy nên em lỡ thôi mà Đùa em thôi anh không đau đâu Dạ thôi em đi về nhé Muộn rồi không mẹ em lo Cô vội đi ra ngoài Cô nhớ nụ hôn khi nãy Làm cô thấy hơi ngại với anh Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đi ra Thì anh đứng lên Đóng cửa phòng vô lại Rồi đi tới chỗ Diệp Chi đang chuẩn bị mặc áo khoác Anh ôm Diệp Chi từ phía sau Hai chúng ta lại tiếp tục. Em phải về, muộn rồi anh biết không? Em về đây. Để anh đưa em về, em mới uống không lái xe được đâu. Diệp Chi đẩy người hoàng phúc ra, rồi cầm dỏ sách lên. Em cũng không sai mấy, em đi xe đến mà. Mai em còn đi làm nữa. Anh đưa đi không được sao? Anh ở nhà với Gôn đi. Vài hôm anh đi Sài Gòn rồi. Gôn sẽ nhớ anh. Em đi từ từ sẽ tới nhà, anh yên tâm nhé. Ừ. Vậy anh đưa em xuống dưới nhé. Dạ. Bước ra ngoài, Hoàng Phúc đóng chặt cửa rồi đi tới chỗ Diệp Chi, cầm lấy bàn tay cô đan sen vào. Anh cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Anh thật sự đã thành công với màn tỏ tình hôm nay. Một mình anh chuẩn bị, cũng may Gôn cũng đồng ý khi nghe anh nói sẽ tỏ tình với Diệp Chi. Gôn cũng hợp tác với anh để lừa Diệp Chi tới. Dù biết có lỗi nhưng như thế Diệp Chi mới đến được. Thang máy mở ra thì anh cùng Diệp Chi bước vào. Hai người tay trong tay đứng trong thang máy thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô và anh ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ở trước cửa thang máy. Người trước mặt anh và cô chẳng phải là Bảo Linh em gái của Bảo Nam đây sao? Sao cô ta lại ở đây? Hoàng Phúc thấy nhưng mặc kệ cô ta mà cầm tay Diệp Chi bước đi. Bảo Linh thấy hai người lơ mình thì gọi Anh Hoàng Phúc chúng ta lại gặp nhau rồi Sao hai người lại ở đây Không lẽ anh ở đây hả Hoàng Phúc Trùng hợp quá vậy Em cũng mới chuyển về đây Ừ chào cô Diệp Chi thấy vậy trả lời Bảo Linh không ở nhà mà đến đây sống một mình vậy Tôi muốn tự lập nên xin ba mẹ chuyển ra riêng Mà tôi cũng chuẩn bị vào công ty làm rồi đấy Vậy hả Vậy chào Bảo Linh nhé tôi về đây Mà hai người sao lại cầm tay thế kia Mà cô tới nhà Hoàng Phúc vậy hai người Nhất thiết tôi phải trả lời cô không Nói xong Hoàng Phúc cầm tay Diệp Chi đi ra ngoài Bảo Linh thấy vậy hơi tức tối nhưng cũng vui mừng Không nghĩ cô ta chuyển đến đây Cùng chung cư với Hoàng Phúc Vậy là cô ta có cơ hội rồi Cô ta nở nụ cười rồi bước vào thang máy Diệp Chi cùng Hoàng Phúc bước ra ngoài cổng Cô định đi vào bãi lấy xe Thì Hoàng Phúc kéo tay cô lại Em đưa chìa khóa để anh chạy xe ra cho Hay anh gọi taxi cho em nhé Em về được không đó Anh lo Em đi được mà không sao đâu nay có hàng xóm chắc vui lắm nhỉ Kệ cô ta anh không quan tâm Bây giờ anh chỉ quan tâm em thôi Anh dắt xe cho em đi Tuần lệnh đứng đây chờ anh Nhìn Hoàng Phúc đi vào Còn một mình cô đứng thì cô lại nghĩ Và có chút lo lắng Cô mới chấp nhận là người yêu của Hoàng Phúc Nhưng bên anh cũng không ít vệ tinh. Ở công ty thì có Linh Nghi, ở chung cư lại có Bảo Linh. Thì một mình cô phải làm sao để giữ Hoàng Phúc cả ở công ty và ở nhà. Nhưng anh nói không quan tâm Bảo Linh. Ở công ty cô biết Linh Nghi thích Hoàng Phúc nên mới chuyển xuống đây làm. Hoàng Phúc nếu có tình cảm với Linh Nghi thì đã không yêu cô rồi. Còn Bảo Linh cô cũng chỉ gặp mấy lần cũng chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng theo cô cảm nhận, Bảo Linh này không phải dạng vừa nhưng cô cũng không yếu đuối dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình. Đối với những vệ tinh quanh Hoàng Phúc thì cô phải cứng rắn hơn mới được. Trải qua mối tỉnh đầu thì cô rút cho mình kinh nghiệm là không nên dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình và càng không nên dễ dàng cho người thứ ba lấy nó. Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Hoàng Phúc. "Xe em đây, em đi từ từ nghe không? Về đến nhà gọi cho anh biết nhé." Dạ. Hoàng Phúc cầm lấy mũ bảo hiểm đội cho Diệp Chi cẩn thận, nhìn Diệp Chi rời đi. Anh cũng bước vào nhà, vừa đến cửa thì thấy Bảo Linh bước ra, nhưng anh mặc kệ mà mở cửa đi vào. Bảo Linh thấy Hoàng Phúc ở ngay cạnh phòng thì làm cô ta mừng rỡ hơn. Đây là cơ hội tốt để cô ta tiếp cận nhiều hơn với Hoàng Phúc. Cô ta cầm bình rác đi ra ngoài bỏ vào thùng, rồi đi tới nhấn chuông cửa nhà Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đang định vào phòng ngủ Thì nghe tiếng chuông liên hồi Anh biết ai là người nhấn chuông Nên anh không muốn ra Nhưng sợ tiếng chuông đánh thức cô đành đi ra mở cửa Cô biết bây giờ là mấy giờ không Mà cô nhấn chuông nhà người khác liên hồi như thế Cô lớn rồi chứ không phải con nít đâu Mà không biết nhìn giờ Và không biết phép lịch sự khi gọi cửa nhà khác Vơi lại nhà có con nít thử đi ngủ sớm Cô nhấn như thế làm con tôi thức đấy Có chuyện gì không? bảo Linh nghe thế giả vờ làm khuôn mặt con lỗi. Em xin lỗi em tưởng gôn còn thức nên em qua chơi dù gì nay chúng ta là hàng sóng của nhau. Có gì anh giúp đỡ em nhé. Cô muốn là cô bất chấp giờ giấc muốn qua giờ nào cũng được à? Đây không phải là nhà ba mẹ cô đâu mà cô muốn gì cũng được. Với tôi cũng chẳng biết việc gì đâu mà giúp. Thôi muộn rồi cô về cho tôi đi ngủ mai còn đi làm nữa. Thấy Hoàng Phúc nói thẳng thừng như thế cô ta nở nụ cười xả lạ nói Dạ, em chào anh ạ, chúc anh ngủ ngon. Hôm nào rảnh em qua chơi nhé. Cô là con gái, cô qua đây không tiện đâu. Mọi người sẽ nói lại đến tai bạn gái tôi. Làm bạn gái tôi buồn tôi không thích. Vậy Diệp Chi là bạn gái anh sao? Mới đó mà hai người yêu nhau rồi à? Hai chúng tôi không được yêu hay sao? Dạ, em không có ý đó. Thôi chào anh, em về đây ạ thấy khuôn mặt Hoàng Phúc khó chịu nên cô ta nhanh chóng chào rồi rời đi Hoàng Phúc đóng cửa lại rồi bước vào phòng thay đồ anh nghĩ lại buổi tối nay tỏ tình thành công với Diệp Chi làm anh mỉm cười anh đã có được Diệp Chi từ nay anh không còn cô đơn một mình với Gôn nữa mà Gôn cũng thích Diệp Chi nên chấp nhận cô vì vậy anh không còn lo lắng nữa thấy tiếng chuông điện thoại thì anh biết Diệp Chi đã về tới nhà Anh đây, em về tới nhà rồi sao? Dạ, em vừa tới gọi cho anh luôn đây ạ. Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Giờ đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon nha em. Dạ, anh ngủ ngon ạ. Ừ, yêu em. Nghe Hoàng Phúc nói những lời đó mà cô ngượng ngùng, cô tắt máy bước đi vào trong thì gặp mẹ. Con mới uống hay sao mà mặt đỏ thế kia? Dạ, con đi uống với bạn à? Mẹ mới nghe câu anh ngủ ngon Con nói chuyện với ai vậy Hay là yêu ai rồi Nói cho mẹ biết đi Con có yêu ai đâu mà Mẹ đẻ con ra mẹ biết Nhìn mặt thế kia là mẹ biết rồi Con muốn tự nói Hay để mẹ bắt con mới nói đây Không nói con đừng hòng lên phòng Mẹ này Con yêu ai hay không Mẹ cũng hỏi hết trơn Nếu người đó mẹ không thích thì sao Ai nói mẹ thích hay không thích Dạ anh Hoàng Phúc ạ Hả? Là Hoàng Phúc sao? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ cứ tưởng cậu bảo Nam Hoàng Phúc mẹ thấy chín chắn đấy Nhưng mà đã có con Con còn trẻ yêu một người Đã có một đời vợ còn có con Vậy con chấp nhận được sao? Con yêu anh ấy Anh ấy cũng yêu con Vôn cũng thích con mà mẹ Mẹ không cấm cản gì Nhưng trai có vợ có con Mẹ thấy không yên tâm Mẹ cũng nghe vợ cậu ta bỏ đi Rồi vợ cậu ta có hay về không? Mẹ nói trước Con nghe hay không là tùy con Mẹ không ép nhưng con hãy suy nghĩ lại Dạ con biết rồi mẹ Con lên phòng đây Ừ Cô bước lên phòng nghe những lời mẹ nói Thì trong lòng cô có chút suy nghĩ Nhưng những lời hoàng phúc tối nay nói với cô Rất thật lòng Cô tin anh sẽ không phản bội cô Như danh đã từng Nhưng lời mẹ nói thì nếu mẹ gôn quay về Cô phải làm sao Cô thở dài rồi lấy quần áo thay ra Rồi bước lên phòng giường ngủ Mới đó đã đầu tuần sau Hoàng Phúc phải đi Sài Gòn vài hôm Nên gửi Gôn đến nhà Diệp Chi. Gôn đi vào nhà Cháu chào ông bà Ông học thấy Gôn tới nhà Thì vẫy tay Gôn tới bên cạnh ông ngồi Ông cũng biết chuyện Hoàng Phúc Và con gái mình quen nhau Ông thì không nói gì Chỉ có vợ ông lo cho con gái Nên hay nói thôi Ông cũng nói và phân tích cho vợ ông hiểu nên vợ ông cũng không nói gì mà chấp nhận cho hai đứa quen nhau. Gôn đi học ngoan không? Có bị ai ước hiếp không? Nếu có, hãy nói với ông nha. Gôn cười. Không ai ăn hiếp cháu ông ạ, cháu nghe lời cô Chi với cô giáo, nên cháu chơi với bạn, nhưng đồ chơi cho bạn, nên bạn nào cũng thích chơi với cháu, không bạn nào ăn hiếp cháu ông ạ. Giỏi lắm, thế tối nay ngủ với ông nha. Bà Châu nghe vậy thì nói, thế còn tôi thì sao? Thì bà ngủ với con Chi đi. Này ông, có gôn ông lại quên tôi à? Diệp Chi cười. Gôn ngủ với con, ba mẹ ngủ cùng đi. Thế thôi mà ba mẹ còn cãi được à? Gôn Nũng Liệu nói. Cháu ngủ với cô Chi ạ. Cháu không ngủ cùng ông đâu ạ. Nên bà không buồn nhé bà. Bà Châu cười trả lời. Ôi, gôn đáng yêu quá, bà đùa đấy. Cháu muốn ngủ với ông thì cháu cứ ngủ. Sợ tối cháu không ngủ được thôi à? Ông ngái to lắm. Bà này. Tương gái hồi nào hả? Ông ngủ sao ông biết? Gái lòng trời lở đất chứ ít gì tôi chịu đựng mấy chục năm là tôi giỏi lắm rồi đấy. Thế bà ngủ, bà không đạp tôi à? Diệp Chi thấy vậy kéo gôn đi lên phòng, để cho hai ông bà lại cãi nhau vì mấy chuyện này. Bước lên phòng cô lấy quần áo thay cho gôn để đi ngủ, rồi đưa gôn vào giường, thì điện thoại Hoàng Phúc gọi tới. Cô thấy vậy đưa cho gôn nghe. Alo ba à? Ba lên tới nơi rồi à? Ừ, ba lên tới nơi rồi. Con trai ở nhà cô Chi ngoan không? Nghe lời không? Dạ, con biết rồi ạ. Cô Chi đâu? Đưa ba nói chuyện tí. Dạ. Hoàng Phúc cứ nghĩ gôn đưa điện thoại cho Diệp Chi thì nói. Anh nhớ em quá. Ba nhớ cô Chi không nhớ con à? Ba kêu đưa điện thoại cho cô Chi mà sao con vẫn cầm nhanh đưa điện thoại cho cô Chi cho ba. Thế ba không nhớ con sao? Ba chỉ nhớ cô Chi à? Ba nhớ được chưa? Giờ đưa điện thoại cho cô Chi Gôn cầm điện thoại đưa cho cô Cô nghe Em đây, gì mà Hai ba con nhớ gì đấy Anh tưởng Gôn đưa điện thoại cho em Nên nói anh nhớ em Nên Gôn nói thế đấy Anh đấy, Gôn còn nhỏ Mà anh nói những lời đó Gôn nghe buồn đấy Anh lên đó ở đâu ăn uống gì chưa Anh ở khách sạn anh ăn rồi Nhớ em quá nên gọi cho em đây. Thôi, cô gái nào anh cũng nói những lời làm mật ngọt chết ruồi này. Hèn chi, lắm gái bu thế. Lắm mối tối nằm không, em không thấy à? Anh muốn nằm cùng em thôi. Anh lại nói tào lao gì đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi, mai còn họp sớm. Ừ, em với con ngủ nhé. Anh họp xong sẽ về sớm. Dạ anh, anh ngủ đi. Tắt máy xong, cô quay qua nói gôn chờ cô thay đồ. Mấy hôm nay ở công ty nhiều việc nên cô không nghỉ ngơi gì nhiều. Cô nghe nói mai Bảo Linh vào công ty làm. Lần này cô phải cảnh giác với cô ta. Hết linh nghi, tới Bảo Linh làm cô thật mệt mỏi. Bước ra ngoài thấy gôn đang nằm cuộn tròn trong mền. Cô trèo lên nằm cạnh gôn. Con lạnh lắm à? Dạ trời lạnh cô nhỉ? Ừ, mùa này lạnh mà. Con phải giữ kín người này. Thôi ngủ đi, mai còn đi học nữa. Dạ, Gôn ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại, cô cũng thế, nhắm mắt chặt lại rồi ngủ. Sáng hôm sau, cô đưa Gôn đi ăn sáng rồi đi học rồi mới tới công ty. Vừa tới công ty, cô thấy Bảo Linh đang bước vào sảnh, cô định bước đi luôn thì Bảo Linh gọi. Diệp Chi, cô mới tới à? Ừ, nay tôi vào công ty làm có gì giúp tôi nhé? Tôi với Bảo Linh khác phòng thì làm sao giúp được? với Bảo Linh có anh trai mình thì lo gì nhưng Diệp Chi bằng tuổi dễ nói hơn anh tôi vui tính vậy chứ nghiêm khắc với tôi lắm anh Bảo Nam nghiêm khắc vì muốn tốt cho Linh Nghi thôi mà thôi tôi lên phòng làm việc đây Bảo Linh nghe vậy cô ta không nói gì nhưng chợt nhớ ra hỏi Diệp Chi này Hoàng Phúc đi đâu mà không thấy anh ấy về nhà vậy Bảo Linh hỏi anh Phúc có gì không anh ấy lên Sài Gòn họp trên công ty lớn trên đó rồi Vậy hả? Tại hàng xóm với nhau thì hỏi thôi chứ không có gì đâu. Cô yên tâm đi nhé. Ừ. Cô bước vào thang máy thì trong lòng thấy hơi khó chịu vì câu hỏi của Linh Nghi. Biết cô với Hoàng Phúc là gì rồi mà còn cố tình hỏi anh trước mặt cô. Cô thấy Bảo Linh đi về hướng phòng thiết kế. Cô bước đi tới phòng của mình. Chợt cô nhớ hôm qua Linh Nghi đi có đưa sắp giấy tờ cần cô làm để đưa cho đối tác. Nên cô lấy ra làm Đang làm thì nghe chị Bình gọi Diệp Chi qua đây chị nói này Dạ chuyện gì vậy chị Em nghe tin gì không Em gái Bảo Nam hôm nay đến đây làm đó Em cẩn thận đi Do có Bảo Nam ở đây chị không nói nhiều được Cô gái này không hiền đâu Hôm bữa đi sinh nhật Bảo Nam Chị thấy con nhỏ đó Cứ bám sát trưởng phòng Ánh mắt con nhỏ đó nhìn trưởng phòng Chị nhìn là biết Nó thích trưởng phòng Có khi xin vào đây mục đích cũng là muốn tiếp cận trưởng phòng đấy. Mà phòng mình đã có một linh nghi, em chiến đã đủ mệt rồi. Giờ thêm em gái Bảo Nam nữa, không biết em chiến đấu nổi không? Dạ, lúc nãy em cũng gặp em gái anh Bảo Nam ở sảnh, nên biết cô ta vào công ty mình làm rồi chị. Cô ta có ý với trưởng phòng em biết mà. Chuyện em với trưởng phòng em chỉ nói với chị thôi đấy. Ừ, chị biết mà, chị chỉ dặn em kỹ đấy. Mà nói gì thì nói dù có bao nhiêu người cạnh tranh thì quan trọng vẫn là tình cảm của trưởng phòng đối với em. Có thật lòng không thôi? Dạ cảm ơn chị. Thôi em làm đây nhé. Ừ, em làm đi. Cô không nói nữa mà tới bàn làm việc. Nhưng bây giờ Hoàng Phúc đang ở Sài Gòn, không biết gặp Linh Nghi thì hai người đấy thế nào? Liệu Hoàng Phúc có nói chuyện cô với anh quen nhau cho Linh Nghi biết hay không? Ngồi nghĩ một hồi xong cô khẽ thở dài thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh rồi tiếp tục tập trung làm việc. Cô mải làm thì thấy tiếng tin nhắn điện thoại, nghĩ là tin nhắn rác nên cô không thèm quan tâm. Lát sau cô lại thấy tin nhắn tiếp thì cô vội cầm xem thử, thì thấy tin nhắn của Hoàng Phúc. Hôm nay anh nhắn tin mới chịu mà. Cô mở ra xem thì thấy dòng tin nhắn. Anh nhớ em quá, mới đi có một ngày mà anh cứ ngỡ như một tháng rồi. Anh họp xong là anh về liền. Em ở nhà ăn uống rồi chăm gôn giúp anh nha Anh phải vào họp đây Nói chuyện với em sau nhé Yêu em Cô đọc những dòng tin nhắn của Hoàng Phúc Mà thấy xén xúa gì đâu Anh cũng hơn 30 tuổi đầu rồi Chứ có còn thanh niên đâu mà Cô mỉm cười rồi cất điện thoại Qua một bên Mới đó Hoàng Phúc đã đi được 2 ngày Anh nói họp xong anh sẽ về sớm Nhưng đã 2 ngày rồi Anh vẫn chưa về Anh nói trên tổng công ty có việc đột xuất Phải ở lại nên cô cũng không hỏi gì nữa Bảo Linh mới vào công ty mà không biết trên biết dưới Cứ nghĩ công ty như ở nhà mình Nên giở tính tiểu thư với mọi người Cô ta cậy có anh trai làm ở công ty trong đây Nên có hơi hống hách Mấy người nói chuyện bàn tán nên cô nghe được Cũng may Bảo Linh không làm cùng mình Chứ cô không muốn gặp chuyện như vậy Cô đứng dậy cầm giấy tờ đi ra ngoài Để đưa lên phòng giám đốc Thì thấy bóng sáng Hoàng Phúc Cô vui mừng định đi tới Thì thấy Linh Nghi đi theo sau Cô lách qua bên không để Hoàng Phúc thấy Nhìn anh cười vui vẻ bên Linh Nghi Mới xà nhau có mấy ngày đâu Mà anh lại như thế Làm cô có chút bất an trong lòng Hay là cô quá đa nghi Nhìn Hoàng Phúc đi qua Cô mới bước ra Hoàng Phúc không báo trước cho Diệp Chi biết Hôm nay anh về Vì anh muốn tạo bất ngờ cho cô Còn Linh Nghi cùng anh họp trên Sài Gòn Nên tiện đường anh đưa Linh Nghi về luôn Nhưng khi vào phòng đi ngang qua chỗ Diệp Chi ngồi làm việc Thì anh không thấy cô đâu Vì thế anh đi thẳng vào phòng để lại Linh Nghi Linh Nghi thấy Hoàng Phúc nhìn về phía bàn làm việc của Diệp Chi Là cô ta đoán được rồi Khi ở trên Sài Gòn Hoàng Phúc đã nói với cô ta là đang quen Diệp Chi Cô ta tức điên nhưng vẫn phải kiềm chế. Cô ta bước tới bàn làm việc, chợt nhớ lúc cô ta đi có nhờ Diệp Chi làm mấy giấy tờ. Cô ta đứng lên đi về phía Diệp Chi, thì thấy Diệp Chi mới từ đâu về, cô đi tới. Diệp Chi, mấy giấy tờ hôm bữa chị đi có đưa em làm giúp, em làm thế nào rồi? Dạ, em làm xong hết rồi chị ạ. Cô nói xong, mở hộp tủ cầm lấy sấp giấy tờ đưa cho Linh Nghi. Đây chị ạ. Em làm xong rồi đó, xem đúng theo ý chị không? Cảm ơn em, mà chị nghe Hoàng Phúc nói hai người đang quen nhau, nhanh quá nhỉ. Chị không ngờ, em làm cách gì để Hoàng Phúc yêu em vậy? Cô nghe vậy thì ấp úng. Cô cũng nghĩ Hoàng Phúc sẽ nói, mà không nghĩ chị ta biết chuyện lại nói ở công ty như thế này để mọi người ở công ty biết thì cô thấy hơi ngại. Cô trả lời. Dạ, duyên phận thôi ạ. Ồ, thế sao? Thôi chúc mừng em nhé, chị làm việc đây Dạ Chị ta đi rồi Cô cảm giác chị ta tức tối Cách nói chuyện dù ngọt đến đâu Nhưng vẫn thấy khó chịu với cô Nhưng cô không quan tâm Đến trưa chuẩn bị đi ăn Thì cô nghe tiếng gọi Hoàng Phúc đứng ngoài phòng Diệp Chi Vào phòng tôi có việc Dạ Cô quay qua nói với chị Bình Chị đi ăn trước đi Em vào gặp trưởng phòng em xuống sau Vào đi, chị lấy giúp cho Chắc chàng nhớ nàng rồi chứ gì? Làm gì có chị, chị đi ăn đi nhé. Ừ, chị đi đây, xuống ăn nhanh đi nhé. Tính nàng ý thích râm rượu ở công ty mệt đấy. Chuyện này ít người biết mà chị, em đi đây. Cô bước đến phòng Hoàng Phúc gõ cửa rồi bước vào, Thiếu Hoàng Phúc ôm lấy cô. Anh thả em ra, anh làm gì vậy? Đây là công ty đó, có người vào thấy thì sao? Nói họp rồi về mà anh đi tận mấy ngày? nhớ anh sao? Tại Tổng Giám Đốc trên bàn nhiều việc, nên anh phải ở đấy. Anh cũng muốn về sớm với em mà, nhớ em lắm luôn. Anh bao nhiêu tuổi rồi, anh bớt xén sẩm đi. Anh nói gôn mà anh còn hơn gôn. Cái này là anh xem phim mà. Thời gian đâu mà anh xem phim? Thế bữa giờ nhớ anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Đủ nha, nhưng mà anh đưa Linh nghi về sao? Sao em biết? Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cả công ty còn biết chứ nói gì em. Mà anh nói chuyện Anh với em yêu nhau rồi hả Ừ anh biết Linh Nghi Có tình cảm với anh Anh cũng nói thẳng anh yêu em Anh chỉ xem Linh Nghi là em gái anh thôi Em không tin Thôi em đi ăn đi Em chưa trả lời anh mà Em trả lời gì nữa Em nhớ anh không đã rồi đi ăn Ui anh còn nít thật luôn đấy Nhớ anh được chưa Chờ anh một lát Em xuống không mọi người chờ Hoàng Phúc chưa để cho cô nói dứt câu thì anh đã bắt đầu cúi xuống đặt môi mình lên môi cô rồi bắt đầu mút mát. Cô vì sợ có ai vào nên mới vội đẩy anh ra. Nhưng anh nào có chịu tha tay anh giữ lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu rồi bắt đầu đưa chiếc lưỡi kia dạo quanh khoang miệng mình. Cô vì bị giữ chặt nên sau một hồi chống cự không được cô cũng nhắm mắt hợp tác với anh thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô nhanh chóng đẩy anh ra. Hoàng Phúc nghe vậy cũng buông cô ra dù có chút hơi luyến tiếc anh mỉm cười nhìn Diệp Chi đang luống cuống anh nói nhỏ làm gì em phải sợ thế cô lườm nguyết anh rồi bước ra ngoài mở cửa, thấy Linh Nghi ở ngoài cô gật đầu chào rồi bước xuống phòng ăn Linh Nghi nhìn thấy Diệp Chi trong phòng bước ra rồi ngước nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Phúc đang vui thì cô ta cũng đoán hai người đã làm gì cô ta đi tới anh không đi ăn sao anh chuẩn bị đi đây Sao em không xuống ăn cùng mọi người đi? Vậy em đi cùng anh nhé. Ừ, mà lần sau em cứ đi chung với mọi người đừng chờ anh. Anh sợ Diệp Chi hiểu lầm. Mới yêu mà bị Diệp Chi kiểm soát thế à? Dù gì anh cũng coi em là em gái không phải sao? Diệp Chi không kiểm soát anh là do anh không muốn người anh yêu hiểu lầm anh rồi lại suy nghĩ. Dù có chấp nhận em là em gái thì cũng vẫn nên có chừng mực. Thôi bỏ qua chuyện này đi, xuống ăn cơm thôi. Cô vừa đi vừa lập bẩm, đã biết người ta là người yêu của Hoàng Phúc mà cứ áp sát vào. Người gì đâu mà vô duyên hết sức, tức quá. Đi tới bàn, chị Bình đã lấy sẵn dĩa cơm cho cô. Cô bước tới ngồi rồi nói, cảm ơn chị nhé. Sao đi lâu vậy? Em lau miệng đi, sao bị lem ra ngoài kìa. Cô nghe vậy thì lấy tay bụng miệng lại, vì lúc nãy Hoàng Phúc hôn cô nên mới thế. Bị Linh nghi đập cửa bất ngờ nên cô không để ý. Giờ chị Bình nói là mặt cô đỏ lên Lần sau có mà hôn Thì xem lại không người khác thấy hiểu không May gặp chị đấy À hôn kiểu sao mà thế Được trưởng phòng hôn cảm giác thế nào Kể chị nghe đi Chị này chị ăn cơm đi Cứ treo em làm em ngại Chị đùa đấy Thôi ăn đi Đang ăn thì Hoàng Phúc bê dĩa cơm tới bên cạnh Cô giả vờ như không thấy Thì nghe giọng bảo Linh Anh Hoàng Phúc mới về ạ Em mới nhận việc được mấy ngày, mà nghe anh lên Sài Gòn nên không chào anh được. Linh nghi thấy thế lên tiếng. Cô mới vào làm ạ? Dạ, em là em gái của anh Bảo Nam ạ. Thế sao, em làm phòng nào? Dạ, em làm bên phòng thiết kế. Chị làm bên phòng nào mà bữa giờ em không thấy? Với đợt sinh nhật anh trai em mà không thấy chị? Linh nghi nghe vậy trả lời. Chị làm ở trên tổng công ty trên Sài Gòn. Tổng công ty điều trị về chi nhánh này làm được hơn tháng em ạ. Mấy ngày nay em không thấy chị, là do chị lên Sài Gòn họp mới về lúc sáng. Vậy à? vậy cho em làm quen chị được không ạ? Nhìn chị xinh quá. Cảm ơn em, xinh cũng làm được gì đâu em, người ta cũng không thích chị. Thế mắt người đó bị mù rồi ạ. Hoàng Phúc nghe thế thì ho ra tiếng, vì lúc ở trên Sài Gòn Linh Nhi đã bày tỏ tình cảm, nhưng anh đã từ chối. Nên khi nghe thế, anh thấy hơi có lỗi. Bảo Linh nhìn sang Hoàng Phúc thì cô ta nở nụ cười, cầm lấy ly nước của mình đưa cho Hoàng Phúc. Ôi, anh bị sao mà ho quá vậy ạ? Anh uống nước đi ạ. Cảm ơn. Nhưng Hoàng Phúc không cầm ly nước của Bảo Linh, mà anh cầm ly nước của Diệp Chi gần đấy rồi uống. Bảo Linh thấy vậy thì ngại quá, ngãi đầu rồi cúi xuống ăn cơm, nhưng trong lòng vô cùng tức, không phải anh ta đẹp trai. Có địa vị thì cô ta đã không thèm rồi. Linh Nghi nhìn biểu cảm của cô gái này thì thấy cũng chẳng phải dạng vừa. Vậy cô ta lại gặp một đối thủ nữa đây. Bây giờ cô ta nghĩ cách một trong hai người kia phải rời khỏi công ty. Nhưng Diệp Chi bây giờ là người yêu Hoàng Phúc nên cô ta rất khó để Diệp Chi rời đi. Bởi vì Hoàng Phúc là trưởng phòng nên sẽ bảo vệ Diệp Chi. Nếu cô ta gây khó dễ hay hại Diệp Chi... Thì chút tình cảm mà Hoàng Phúc đang giữ với cô ta cũng mất hết. Cô ta không dại gì mà đụng tới Diệp Chi lúc này. Thế nên cô ta chọn Bảo Linh là người cô ta sẽ đẩy đi. Bớt một người thì cô ta đỡ một mối lo. Dù sao Bảo Linh mới vào làm chưa có kinh nghiệm nhiều nên dễ đối phó hơn. Cô ta nở nụ cười nhìn về phía hai người kia. Đến giờ tan ca, Diệp Chi nhìn về phía phòng Hoàng Phúc vẫn thấy im ắng. Anh bận việc quá hay sao? Nếu vậy cô đi đón gôn giúp anh Cô cầm lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Hoàng Phúc Để biết cô đi đón gôn Nhắn xong thì cô bỏ vào túi Thì nghe tiếng chuông gọi Em nghe đây ạ Em xuống bãi giữ xe chờ anh Anh xuống liền đây Dạ Cô tắt máy rồi bước ra ngoài thang máy Thì gặp Bảo Linh Cô mỉm cười rồi hỏi Làm ở trong phòng quen không Bảo Linh Không quen chút nào Toàn mấy người gì đâu Nếu làm cùng phòng Diệp Chi thì tôi vui biết mấy Phòng tôi bình thường à Với tôi với Bảo Linh Học ngành khác nhau mà Nên làm bên bộ phận khác đâu giống nhau được Với mới vào làm mà Nên Bảo Linh chưa quen thôi Từ từ sẽ được Tôi lúc mới vào công ty cũng vậy Chưa quen việc ngay phải từ từ làm Rồi mới nắm được công việc như bây giờ là tôi quen rồi này Ừ Thế giờ Diệp Chi về có đi đâu không Không mình về nhà thôi à Hay đi chơi với tôi đi Tôi biết chỗ này vui lắm. Cô nghe vậy nên vội từ chối. Tôi không đi đâu, nay nhà tôi có việc rồi, hẹn lần sau nha Bảo Linh. Vậy à? Thế thôi, lần sau đi với tôi nha, bye. Thang máy mở ra thì Bảo Linh vội bước đi, cô nhìn theo rồi bước ra ngoài, đi tới bãi giữ xe chờ Hoàng Phúc. Lát sau thấy Hoàng Phúc đi cùng Linh Nghi thì cô hơi thắc mắc, đừng nói Linh Nghi cũng đi cùng cô. Đúng như cô nghĩ, Linh Nghi đi cùng Lúc sáng Linh Nghi đi cùng Hoàng Phúc nên bây giờ không có xe. Em về cùng Hoàng Phúc luôn sao? Cô nghe Linh Nghi hỏi thì trả lời. Dạ em về cùng Hoàng Phúc luôn ạ. Quần áo của gôn đang để ở bên nhà em. Vậy à Thế giờ chị đi cùng có phiền hai người không? Dạ không sao ạ. Vậy chúng ta lên xe đi nhé. Hoàng Phúc đi tới mở cửa cho Diệp Chi thì Linh Nghi bước vào. Trước sự bất ngờ của cô Cô thấy vậy thì định bước về phía sau Hoàng Phúc lên tiếng Linh Nghi em ra phía sau ngồi đi Chỗ này của Diệp Chi Em ngồi đây cũng được mà Thì ra từ trên Sài Gòn về đây Anh không muốn em ngồi ở trên này Là vì chỗ của Diệp Chi sao Cô hoàn toàn bất ngờ Khi Linh Nghi nói thế Từ khi cô với Hoàng Phúc quen Anh đều bắt cô ngồi sau Anh toàn để cô ngồi ở trên cùng anh Cô nói Để chị Linh Nghi ngồi trên cũng được mà anh Em lên xe đi, nhanh còn đi đón cô nữa. Cô nghe vậy thì không nói gì nữa mà bước vào ghế ngồi. Lình nghi dù rất tức tối nhưng không làm gì được nên chỉ hỏi vậy rồi bước ra sau ngồi. Hoàng Phúc ngồi vào ghế cuối sang bên thắt dây an toàn cho Diệp Chi, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, mới đi mấy hôm mà anh nhớ cô gái này quá thôi. Lình nghi thấy hành động của Hoàng Phúc thì giả lạ nói. Anh cưng chiều Diệp Chi quá nhỉ? Mỗi thắt dây an toàn mà anh cũng làm thế sao? Người anh yêu thì anh cưng chiều chứ có sao đâu em. Cô nghe vậy thì mặt đỏ gay vì ngại, cô vội lên tiếng. Tại dây này em kéo hơi khó, nên anh Hoàng Phúc giúp em thôi ạ. Sướng nhất em đấy, chị ước gì sau này quen được người đàn ông như Hoàng Phúc, chị sẽ giữ chặt lấy. Tiếc rằng bây giờ chị chậm một bước nên chị rất buồn. Hoàng Phúc nghe thế thì nói. Người như em sẽ tìm được người đàn ông tốt thôi, mà để anh đưa em về phòng chào em luôn nha. Tại anh đón gôn rồi qua nhà Diệp Chi nữa. Em đi cùng không được sao? Không, em đi cùng làm gì, anh đến đó có việc. Nghe Hoàng Phúc từ chối, cô ta không biết nói gì nữa nên gật đầu đồng ý. Hoàng Phúc đưa Linh Nghi về tới nơi cô ta ở. Cô ta bước xuống xe nhưng không quên nhìn Diệp Chi với ánh mắt sắc lẹm. Hoàng Phúc lái xe nhanh tới trường gôn, anh cùng diệp chi bước vào lớp bây giờ chỉ có một mình gôn ở lớp cùng cô giáo anh đi tới gọi gôn ơi đi về thôi ba tới đón con về nè gôn đang chơi cùng cô giáo thì nghe tiếng gọi thì đứng dậy chạy tới ôm ba ba ba mới về sao ba bảo đi họp xong ba về liền mà sau nay ba mới về vậy bà xin lỗi gôn nha ba nhiều việc nên phải ở lại làm cho xong nay ba xong việc ba mới về với con đây Ba nhớ con lắm Gôn xị mặt xuống trả lời Dạ con cũng nhớ ba lắm Nhưng ở với cô Chi vui Nên con cũng đỡ buồn vì nhớ ba Diệp Chi nghe thế thì lên tiếng Mới đi có mấy ngày Mà làm như đi cả năm vậy Hai ba con đi về thôi Cô giáo cười kìa Hoàng Phúc nghe thế cười Rồi đứng lên chào cô giáo Rồi dắt Gôn đi ra xe Cô lên xe ngồi với Gôn Thì Hoàng Phúc gọi Em lên đây ngồi đi Em ngồi đây với gôn mà Lên đây ngồi để gôn ngồi dưới đi Anh muốn em lên đây Anh kỳ ghê nha Em ngồi đây em không lên đâu Ngồi chỗ nào mà không được Con muốn ngồi cùng cô Chi cơ Hoàng Phúc nghe thấy thì cũng lắc đầu chịu thua Rồi nổ máy rời đi Trên xe anh hỏi Bây giờ chúng ta đi ăn rồi về được không Mẹ em chắc nấu cơm rồi Hay chúng ta về nhà em ăn đi Hôm nay anh hai em cũng qua nhà đó. Vậy hả? Vậy anh đưa em về nhà, anh cũng mới mua ít đồ cho hai bác. Anh đi họp chi đi đâu mà mua cho ba mẹ vậy? Đi đâu thì cũng mua cho ba mẹ vợ tương lai được chứ sao? Ai thèm cưới anh mà ba mẹ vợ tương lai. Sớm hay muộn thì chưa, nhưng chắc là vợ anh nha. Cô không muốn lấy ba con ạ. Cô nghe Gon hỏi vậy thì hơi bối rối, cô chỉ đang đùa với Hoàng Phúc thôi. Chứ còn về làm vợ anh cô chưa nghĩ tới. Cô trả lời. Cô đùa với ba con mà. Nếu cô làm vợ ba con thì con có thích không? Có ạ. Con thích cô chi nhất. Gôn chỉ giỏi nịnh thôi à? Hoàng Phúc lái xe tới nhà Diệp Chi. Anh nói Diệp Chi đưa gôn vào trong nhà trước, còn anh lấy quà từ trong cốp xe sẽ vào sau. Diệp Chi đưa gôn vào nhà thì đã thấy anh hai ngồi nói chuyện với ba. Nhìn xuống bếp thì thấy chị dâu đang phụ mẹ nấu ăn. Cô đi tới chào. Ba, con mới về. Cháu chào ông, cháu chào bác ạ. Ông học nhìn cười. Về rồi à gôn, bạn tôm mới qua, cháu vào trong phòng chơi với tôm đi. a, bạn tôm qua chơi à ông, vậy cháu vào phòng chơi với bạn tôm ông nhé. cô nói xong rồi chạy thẳng vào trong. Cô đi tới bên ghế ngồi. Anh hai mới qua à? Ừ, tao qua từ nãy, ghê nhỉ. Mới đó mà quen bạn anh, thì mày hay rồi đấy. Phúc nó chín chắn đẹp người đẹp nết, thế mà bị vợ bỏ, tao thấy lạ. Mày giờ được nó yêu thì cố mà giữ lấy. Bỏ là con khác nó sơi, rồi về khóc tu tu nha. Anh hai nói vậy cũng nói được à? Nếu anh Phúc không yêu em, có mà giữ cũng vậy thôi. Nhưng em tin anh Phúc sẽ không lừa dối em. Lần này mà có lừa dối em thì em sẽ... Em sẽ sao, Diệp Chi? Cô cứ tưởng Hoàng Phúc chưa vào nên cô nói thế Không nghĩ Hoàng Phúc nghe được Cô vội trả lời Em đùa đấy, không có gì hết đâu Em vào trong phụ mẹ đây Thấy Diệp Chi đi rồi anh ngồi xuống nở nụ cười Cháu chào bác Ông học thấy thế hỏi Cháu về rồi sao, tưởng cháu chưa về chứ Dạ cháu mới về lúc sáng ạ Cảm ơn bác mấy ngày nay Đã cho gôn ở đây nhé Không sao, có gôn ở đây bác cũng thấy vui mà Thiện lúc này lên tiếng, "Mày chỉ biết ba tao, không thấy tao ngồi ở đây à? Mày gọi tao là anh được rồi đấy. Này, mày định chọc tao à? Anh Thiên cho em xin phép, quen em gái anh nhé." Thiên nghe vậy xua tay, "Thôi thôi mày đừng nói nữa, tao nổi hết da gà, nhưng mà này, suy nghĩ kỹ chưa? Em gái tao còn nhỏ mà mày cũng thích trâu già gặm cỏ non à? Em gái tao tuy bướng bỉnh nhưng được cái dễ thương." Mày mà đối xử với nó tệ Thì không xong với tao đâu đấy Tao biết rồi Tao yêu em gái mày thật lòng Mày biết tính tao rồi đấy Tao sẽ không làm em gái mày khổ được không Yên tâm chưa Ok Thế mày mua gì đấy Quà cho ba mẹ vợ Ai ba vợ mày Ông học ngay vậy cười Hai cái thằng này nãy giờ nói chưa xong sao Hoàng Phúc cười Xin lỗi bác Cháu với Thiện mỗi lần nói chuyện với nhau đều thế Nhưng không có gì đâu Nói xong anh cầm lấy bình rượu ngon Cháu nhờ bạn trên Sài Gòn mua giúp Cháu đem qua làm quà cho bác nhé Ôi Ngày cháu đi họp mà mua những thứ này làm gì cho phí Vậy tí nữa ăn cơm Lấy ra uống cùng cả nhà luôn cho vui Thiền nghe vậy giọng trách móc Thế tao không có gì à Mày chỉ biết ba mẹ tao Mà không thấy tao Thôi tao không gả em gái cho mày nữa Con có quyền gì mà gả với chẳng không Quay lại thì thấy mẹ của Diệp Chi nói Cháu chào bác gái. Ừ, cháu mới qua à? Thôi, giờ cả nhà xuống bếp cùng ăn cơm nào. Nấu xong cả rồi. Bác ơi, cháu có mua cho bác món quà. Bác nhận lấy cho cháu vui nhé. Đi công việc mà mua chi cho tốn kém vậy? Dạ không sao, lâu lâu cháu mới về Sài Gòn. Nên mua tặng hai bác, gọi là chút lòng thành của cháu thôi ạ. Vậy bác cảm ơn nhé. Thôi cả nhà vào ăn cơm đi. Cả nhà tập trung ăn. Lâu rồi cô mới thấy cả nhà quây quần thế này Từ lúc cô xin việc đến hôm nay Mọi người mới tới đầy đủ Cô quài sàng lo cho gôn Và tôm ăn cơm Đang ăn thì Hoàng Phúc lên tiếng Dạ cháu xin phép cho cháu nói đôi lời ạ Thiện lên tiếng Gì mà hệ trọng thế mày Thiện im cho Hoàng Phúc nói Thiện nghe ba nói Thì Thiện im lặng Hoàng Phúc thấy mọi người im lặng lắng nghe Thì anh khẽ hít một hơi sâu rồi nói Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà mình ở đây, thì cho cháu xin phép cả nhà cho cháu quen em Diệp Chi ạ. Cháu biết hoàn cảnh của cháu, so với những người theo đuổi em Chi thì không bằng. Vì cháu đã từng có một đời vợ và có đứa con. Cháu với vợ trước của cháu chia tay không phải lỗi là do ai, mà một phần vì cháu không lo tốt cho gia đình, nên mới xảy ra đường ai nấy đi. Con người thì không ai tránh khỏi sai sót, ai cũng có khiếm khuyết, Nên cháu mong cả nhà hiểu và thông cảm cho cháu Vì đã qua một lần đổ vỡ Nên cháu rất trân trọng những gì mình có Và kinh tế của cháu bây giờ cũng vững có thể lo cho em Diệp Chi sau này Cháu mong hai bác và gia đình có thể chấp nhận cháu yêu em Diệp Chi được không ạ? Cháu tin rằng tình cảm của cháu sẽ không bao giờ phai Có thể hai bác không tin Vì cháu chỉ mới gặp em Chi chưa lâu Nhưng tình cảm của cháu là thật Cháu thật lòng với em Diệp Chi ạ Ông học nghe vậy thì trả lời Gia đình bác không cấm cản gì Chuyện cháu có một đời vợ với đứa con Thì bác cũng có chút lo lắng cho con gái Nhưng không vì thế mà bác cấm cản Một lần cấm cản nó rồi Nhưng nó không chịu nghe Mà cứ làm theo ý để rồi sao Người mà nó dành trọn vẹn tình cảm cho Lại cấm cho nó cặp sừng Nhưng cháu với Diệp Chi yêu nhau Thì bác cũng có chút yên tâm Cháu đã trưởng thành, cũng biết suy nghĩ về chuyện tình cảm. Bác chỉ mong hai đứa yêu nhau, quan tâm nhau, tin tưởng nhau là bác vui rồi. Sướng hay khổ thì do hai đứa, bác cấm cản sau này rồi lại trách ba mẹ. Làm ba mẹ ai cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái. Nên bác đồng ý cho hai đứa quen nhau. Còn sau này cháu có lỗi với con gái bác thì bác cũng không tha thứ. Nếu con gái bác sai thì cháu hãy nói bác nghe không. Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ Thôi ăn đi Diệp Chi ở nhà Nó cũng nói cho hai bác rồi Nên giờ cứ thoải mái đi nha Gôn nãy giờ mải ăn Nên cũng chẳng hiểu gì Nhưng Gôn ngước lên hỏi Vậy từ hôm nay cháu gọi ông bà là ông bà ngoại nhé Cả nhà phì cười Khi câu nói của Gôn Tôi ngồi bên cạnh nghe vậy hỏi Ông bà nội tớ Sao cậu lại gọi là ông bà ngoại Bà tớ với cô Chi yêu nhau Thì tớ gọi là ông bà ngoại chứ sao? Cả nhà cười khi hai cậu nhóc này nói Thiện lên tiếng nói tôm Ông bà nội tôm Nhưng ông bà ngoại gôn được chưa? Hai đứa lao ăn đi Tôm và gôn đồng thanh trả lời Dạ Diệp Chi từ nãy giờ nghe Hoàng Phúc xin phép cho hai người quen nhau Thì cũng hơi bất ngờ Cô cứ nghĩ anh không nói Nhưng nghĩ lại anh là người đứng tuổi Nên suy nghĩ không như danh khi xưa Cô rất muốn danh tới nhà chơi, nhưng danh đều từ chối vì sợ. Nên bây giờ Hoàng Phúc vừa dùng lời nói vừa dùng hành động, thì cô tin rằng cô đã chọn đúng người. Hai tháng sau Mới đó cô với Hoàng Phúc quen nhau đã được mấy tháng. Mới đầu chỉ mình chị Bình với Linh Nghi, nhưng bây giờ cả phòng đều biết cô với Hoàng Phúc yêu nhau. Riêng Bảo Nam từ khi cô công khai với Hoàng Phúc, anh ta cũng dần dần ít tiếp xúc với cô chỉ nói chuyện khi có việc liên quan đến công việc, Bảo Nam đúng là rất hiểu chuyện nên mới giữ khoảng cách với cô như vậy. Lúc đầu cô cũng thấy buồn khi thái độ Bảo Nam như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy mình buồn vậy không đúng. Vì tình cảm Bảo Nam dành cho cô không đơn thuần là đồng nghiệp với nhau, nên khi cô công khai tình cảm với Hoàng Phúc thì Bảo Nam biết mình không còn cơ hội nữa, nên anh quyết trừng mực mà dừng lại và hạn chế tiếp xúc với cô. Vì Hoàng Phúc là trưởng phòng lại cùng phòng nữa, nên anh làm thế là tốt cho cô. Bảo Nam biết Hoàng Phúc không muốn cô tiếp xúc với anh ta, vì dù sao lúc trước anh ta cũng là tình địch với Hoàng Phúc, nên cũng né. Cô cũng biết Hoàng Phúc không thích cô nói chuyện với Bảo Nam, nên cô cũng giữ khoảng cách với anh ta. Đang giờ nghỉ trưa thì cô nghe ở dưới ầm ý. Cô không biết có chuyện gì nên đi xuống xem thấy mọi người bu đông. Cô tò mò chen vào xem, thì thấy Bảo Linh với Như Quỳnh cùng làm phòng thiết kế đang đánh nhau. Cô không biết chuyện gì mà để tới mức như thế. Còn Bảo Nam thì đứng kéo Bảo Linh ra, nhìn ba người trông thật thảm hại. Lát sau thấy giám đốc đi tới nên mọi người cũng tản ra, còn lại Bảo Nam, Bảo Linh cùng với Như Quỳnh. Giám đốc lên tiếng, "Ở đây là công ty không phải là cái chợ mà hai người đánh nhau như vậy. Các cô có học thức mà hành xử như côn đồ vậy hả?" Nhiều Quỳnh khóc thút thít nói Em không làm gì hết Toàn bộ là cô ta gây sự rồi đánh em Giám đốc xem người em toàn vết thương cô ta đánh Cô ta cậy anh trai mình làm ở đây Bắt ép em Thiết kế do em làm cô ta nhận là của cô ta Mà cướp công em Mong giám đốc xem xét giải quyết cho em Bảo Linh hét lên Này chị đừng ngỡ máu phun người nhé Tôi không ăn cắp thiết kế của chị Thiết kế này do chính tôi làm Chị vừa ăn cắp vừa la làng thì có Tôi không lấy thiết kế của tôi mà Cô xem lại đi, đừng thấy của ai là tranh về phần mình Dầm Tiếng giám đốc đập tay lên bàn rồi nói Hai cô có im đi không Tôi không cần biết thiết kế của ai Nhưng bây giờ hai người kiểm điểm lại mình đi Hai cô ngày mai đưa thiết kế cho tôi Tôi sẽ xem hai bản thiết kế Rồi chọn ai sẽ được ở lại Chứ cứ làm cùng lại hai ba bữa là cãi nhau Công ty không phải là nơi hai cô muốn làm thì làm Đã ở công ty thì phải chấp nhận nội quy kỷ cương của công ty. Vậy đi, mai hai người đưa bản thiết kế lên cho tôi. Còn Bảo Linh, tôi đã nghe về cô. Cô đừng nghĩ có người quen trong công ty, thì muốn làm gì thì làm, nghe không? Bảo Linh nghe giám đốc nói thì cúi mặt lý nhí trả lời. Dạ sếp, tôi biết rồi ạ. Nói xong sếp quay mặt bước đi, để lại ba người ở đó. Như Quỳnh nhìn về phía Bảo Linh nói. Cô cứ chờ xem, bản thiết kế là của ai. Đừng nghĩ ai cũng phải theo ý cô, nằm mơ đi. Cô với tôi mới vào công ty, cô cứ nghĩ có anh trai mình làm ở đây là muốn tôi phải phục tùng cô sao? Đều cùng là những đứa đi làm thôi mà ra vẻ này nọ. Cô có tiền làm như tôi không có. Thôi trả, đợi xem mai ai rời khỏi công ty là biết liền nha. Bảo Linh định đứng lên thì bị Bảo Nam cản lại. Cô ta tức tối khi nghe Như Quỳnh nói thế. Rõ ràng của cô ta Mà bây giờ có người giành lấy Như Quỳnh không thèm để ý Mà bước đi về phía hành lang Thì nhận được cuộc gọi Tôi đã làm xong Còn ngày mai ai rời khỏi công ty là do chị Vậy nha Như Quỳnh tắt điện thoại nở nụ cười Rồi bước vào nhà vệ sinh Cô bước lên phòng làm việc Chứng kiến sự việc lúc nãy Thì cô hơi dùng mình Cũng may cô không làm thân với Bảo Linh Chứ biết đâu người bị cô ta đánh hôm nay Là cô thì sao Cô không nghĩ nữa mà bắt đầu làm việc Lát sau thấy Bảo Nam bước lên phòng Nhìn anh ta mệt mỏi Chắc vì em gái nên mới thế Cũng đúng thôi Có em gái như thế thì anh ta cũng phải giải quyết Chứ không anh ta lại mang tiếng Bảo Nam đi tới ghế ngồi thở dài Chắc có lẽ anh phải cho Bảo Linh nghỉ việc ở đây Thật sự Bảo Linh chưa chín chắn để làm ở công ty này Ở nhà anh đã khuyên Bảo Nhưng bà mẹ cứ chiều theo ý để cho Bảo Linh vào đây làm. Giờ thì anh cứ phải dọn những chiến tích của Bảo Linh. Nhưng về phần bản thiết kế là Bảo Linh làm, bởi anh biết Bảo Linh rất thích ngành nghề này. Nên giám đốc nói, mai hai người làm bản thiết kế cho giám đốc xem xét, anh cũng không lo lắm. bây lần này anh không thể giúp Bảo Linh được. Không mọi người lại nghĩ, vì anh Bảo Linh mới có được công việc đó, anh không suy nghĩ nữa mà làm việc. Sắp tới tan ca Thì cô bước đến phòng Hoàng Phúc Cô gõ cửa rồi mở cửa ra Thấy Linh Nghi ở trong phòng Thấy hai người bàn việc nên cô nói Hai người đang làm việc à Vậy thôi em về trước nhé Hoàng Phúc đứng dậy gọi lại Diệp Chi Em vào đây chờ anh chút xíu Anh bàn với Linh Nghi tí rồi chúng ta cùng về Anh bàn việc cơ mà Anh sắp xong rồi Dạ Cô bước vào đi tới ghế ngồi Nhìn hai người cắm cúi làm Linh Nhi thì cứ áp sát mặt vào Hoàng Phúc Làm cô ngồi không yên Cô cầm cái hộp bên cạnh Giả vờ cầm rơi xuống đất Hoàng Phúc nhìn lên hỏi Sao đó em Dạ em lỡ tay thôi ạ Ừ Linh Nhi ngước nhìn nói Nóng ruột à Diệp Chi Sắp xong rồi đây Dạ hai người cứ bàn đi ạ Em chờ được mà Vậy Diệp Chi không đón gôn giúp anh Phúc đi Chắc việc này cũng hơi lâu đấy Diệp Chi nghe thấy thì có chút khó chịu, muốn cô đi để ở gần Hoàng Phúc hay sao, cô trả lời. Cũng còn sớm, lát nữa anh Hoàng Phúc xong việc đưa em đi đón luôn ạ. Hoàng Phúc nhìn đồng hồ sắp đón gôn, anh gấp máy tính lại. Linh nghi em về đi, giờ anh đi đón gôn, để tối anh về làm tiếp, cảm ơn em. Thì anh kêu Diệp Chi đón gôn giúp cho, không được con anh thì anh phải đi đón chứ, mà thôi anh đi nha. Em về sau nhé. Linh Nghị cứ tưởng Hoàng Phúc sẽ ở lại vì mấy việc đăng bàn mai phải gửi gấp cho Tổng Giám Đốc. Nhưng Hoàng Phúc đã nói vậy nên cô ta đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Thấy Linh Nghị ra ngoài thì cô nói Em làm cùng anh nha. Em ngồi bên cạnh anh nha. Chuyện gì vậy Diệp Chi? Em làm bẩm gì đấy? Diệp Chi xị mặt ra. Ngồi gì ngồi sát giạt, anh thích lắm chứ gì. Em là đang ghen đấy à? Vậy anh hôn em, cho em không ghen nữa nha. Em không thèm. Vậy đi đón gôn thôi ạ. Ừ. Hoàng Phúc sắp xếp giấy tờ qua một bên, rồi đặt laptop vào túi. Đứng lên rồi cùng Diệp Chi bước ra, nhưng vừa tới cửa anh kéo Diệp Chi lại, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mỏng. Diệp Chi bị bất ngờ nên tròn xoay mắt nhìn anh. Sau hồi cô vội đẩy Hoàng Phúc ra. Anh làm gì vậy, đang ở công ty mà. Trong phòng có ai thấy đâu. Cả ngày làm việc nhớ em quá Diệp Chi cười rồi kéo anh đi ra ngoài Nhìn mọi người cũng về hết rồi Cô cũng bước xuống sảnh Chờ Hoàng Phúc lái xe ra Rồi cùng nhau tới đón Gôn Tới trường đón Gôn Thì thấy Gôn ngồi khóc Cô với Hoàng Phúc hốt hoảng đi tới Gôn làm sao con khóc Cô giáo bước tới Gôn mới chạy nhảy bị té Nên khóc đó Em dỗ nãy giờ mà Gôn vẫn không nín Cảm ơn cô giáo Hoàng Phúc cầm tay Gôn ra xe, chạy cho giữ vàng, để rồi té, rồi khóc vậy Gôn. Đàn ông con trai dù té đau cỡ nào cũng phải mạnh mẽ đứng lên không khóc nhè nha Gôn. Gôn nghe bà nói vậy thì nín khóc xong nói. Tại bạn Nhi rượt con nên con mới té chứ. Con té mà cái mông nó đau với ê ôi là ê nè ba, ba thử té như con xem đau cỡ nào. Con trai đau thế có gì đâu, thôi nín đi, giờ về nhà nhé. Dạ. Diệp Chi nãy giờ nghe hai ba con nói giờ mới lên tiếng. Giờ về nhà cô nấu cơm cho gôn ăn nhé, sao không chạy nhảy như thế để bị té đau biết không? Dạ, vậy cô về nhà con nha. Ừ, cô nấu món con thích ăn được không? Dạ, con thèm món ăn cô nấu lắm. Hoàng Phúc đưa Diệp Chi về tới chung cư, thấy Bảo Linh bước vào cùng. Bảo Linh giả vờ hỏi, Chi cũng tới chơi à? Ở gần nhà nhau mà anh Phúc không chịu gặp ai nhỉ Anh Phúc bận bên cạnh tôi Nên không thể gặp ai đâu Mà lúc trưa sao lại đánh nhau thế Bảo Linh cứ nghĩ Diệp Chi không biết việc của cô ta Nhưng giờ hỏi thế thì biết Diệp Chi biết chuyện rồi Cô ta giả vờ nói Có chút hiểu nhầm nên mới thế không sao đâu Cửa thang máy mở ra Bảo Linh đi thật nhanh Hoàng Phúc nghe vậy hỏi Lúc trưa có chuyện gì sao mà anh không biết vậy Chuyện bản thiết kế gì đó, em thấy đánh nhau dám đốc xuống luôn mà. Anh ở đây cẩn thận cô ta mò qua, em thấy cô ta cũng thích anh đấy. Anh biết. Để em biết được cô ta qua nhà anh mồi chài thì anh biết tay em đấy. Anh biết rồi, em cứ yên tâm đi. Thôi, vào nhà đi, để em nấu cơm giúp cho. Ừ. Bước vào phòng Hoàng Phúc đưa gôn vào nhà tắm. Cô bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy một ít đồ ra ngoài. Cô bắt nồi cơm xong quay qua làm đồ rồi bắt đầu nấu. chợt nhớ ra cô quên chưa gọi cho mẹ, nói cô đến nhà Hoàng Phúc. Cô liền lấy điện thoại gọi. Mẹ à, mẹ ăn cơm trước đi, con này ở bên nhà Hoàng Phúc tí con về nha mẹ. Ừ. Mẹ cô không nói nhiều rồi tắt máy. Cô bỏ điện thoại sang một bên rồi bắt đầu nấu thức ăn. Lát sau thấy Hoàng Phúc cùng gôn đi ra, cô gọi. Tắm nhanh thế, chờ em một lát, sắp xong rồi. Có cần anh phụ gì không? Không ạ, em xong rồi mà. Hoàng Phúc đến xếp chén bát ra để trên bàn thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Hoàng Phúc nghe vậy thì bước ra. Anh cứ nghĩ là bảo Linh. Cô ta hay mặt dày mò qua nhà nhưng không bao giờ anh mở cửa. Nhưng giờ nghe tiếng chuông không giống như kiểu cô ta bấm. Anh đi tới nhìn qua mắt mèo thì thấy người đang đứng trước cửa là Linh Nghi. Anh có chút ngạc nhiên. Không biết cô ấy đến đây làm gì nữa? Anh mở cửa ra. Linh Nghi, có chuyện gì hay sao mà đến đây vậy? Sao không gọi điện thoại? Anh không mời em vào sao? Em vào đi. Linh Nghi tháo guốc rồi bước vào. Thấy Diệp Chi ở dưới bếp đang nấu ăn. Mới chỉ là người yêu mà nhìn hai người giống như vợ chồng. Làm cô ta càng thêm phần ghen ghét đố kỵ hơn. Cô ta nghĩ cách làm thế nào để hai người này xa nhau càng sớm càng tốt. Cô ta giả vờ đi xuống dưới bếp Đi tới bên Diệp Chi Wow! Diệp Chi giỏi quá nhỉ Làm việc cũng giỏi Mà lại biết cả nấu ăn luôn Nhìn món ăn em nấu hấp dẫn quá Sao em nấu giỏi vậy Bữa nào rảnh em dạy chị vài món được không Diệp Chi đang nấu nghe giọng nói quen Cô liền quay lại Thấy linh nghi thì cô hơi nhíu mày Tại sao chị ta lại đến đây Nếu cô không ở đây Thì chị ta cũng hay đến đây hay sao Cô giả vờ hỏi, em có giỏi gì đâu, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi à, không biết nấu các món cầu kỳ, nên nếu chị muốn học thì chị đến nơi họ chuyên dạy nấu ăn ấy. Sẽ được dạy nhiều hơn học em chị ạ, à mà chị cũng thường xuyên đến đây bàn công việc ạ, như em là người yêu không nói, chứ mà chị hay đến đây vào giờ này, sẽ khiến người ta hiểu lầm, và có suy nghĩ không tốt về anh Hoàng Phúc, mà em thì lại không muốn người yêu em bị mang tiếng xấu đâu chị ạ. Em không thích đâu chị. Nếu là chị mà thấy người yêu mình bị nói xấu thì chắc chị cũng không thích đâu nhỉ. Lê nghi nghe thế thì cười đều. Chị thì có gì đâu mà sợ hiểu lầm. Với nhà này là của anh Phúc. Em với anh Phúc chỉ là người yêu, chưa làm vợ chồng. Mà em cấm cản nói vậy là không được rồi. Chị tới đây bàn công việc với đồng nghiệp không thể đến nhà hay sao? À dạ, đúng là cây ngay thì không sợ chết đứng chị ạ. Bàn công việc thì cũng có giờ có giấc. Chứ chị đâu phải chị cứ muốn đến giờ nào là đến đâu chị. với nếu có đến thì mình phải báo trước xem họ có đồng ý hay không hãy đến. Không tự ý đến nhà người khác là làm phiền họ. và vô duyên lắm chị ạ. Nếu là em thì em không cư xử như thế đâu. Mình phải biết phép lịch sự tối thiểu nhất là khi họ có người yêu rồi. Thì nên giữ khoảng cách chị ạ. Như chị đã nói và khẳng định em và anh Phúc là người yêu. Thì sau giờ làm việc cũng cần có không gian riêng. Ở nhà còn anh Phúc. Hai nhà em thì sao bạn em lựa chọn Vì vậy chị muốn bàn công việc Thì hãy đến công ty Ở nhà anh Phúc em nghĩ là không tiện đó chị Chị thích anh Phúc Nhưng anh Phúc không thích chị Anh Phúc yêu em cơ mà Nếu yêu chị thì anh ta đã yêu từ lâu rồi Chứ không phải để chị chạy theo như thế này đâu Mà chị này Chị đừng nghĩ mọi hành động của chị Làm khó em ở công ty là em không biết Em biết cả đấy Nhưng em không muốn nói thôi ạ Chị đừng nghĩ em hiền dễ ăn hiếp Em chỉ hiền với người hiền với em thôi, chứ con người mà có ý đồ xấu với em thì em không để yên đâu. Em nghĩ oan cho chị rồi, chị nào dám làm khó em để anh Hoàng phúc trách chị. Chị không ăn hiếp gì em hết, em đừng có mà đổ oan nhé. Cô cười mỉa mai nói, ôi là em đổ oan cho chị cơ đấy, chị quên rồi sao, vậy để em nhắc lại cho chị nhớ nhé. Tài liệu lúc chị nghỉ đã đưa em làm trước khi chị về Sài Gòn đó. Em đã làm theo ý chị, nhưng mà khi đưa lên giám đốc để báo cáo, chị đã sửa lại, để Hồng đổ lỗi cho em. Mà may sau hôm đó em cũng có việc lên phòng giám đốc, nên tình cờ biết được. Và cũng may em có gửi mail cho chị bản em làm nên có bằng chứng để đưa cho giám đốc. Chứ không chị đã thành công trong việc đổ lỗi sai cho em rồi. Linh Nhi nghe vậy thì đổi giọng. Thì ra là cô biết rồi Thế tôi không khách sao nữa Đúng tôi làm đấy Nhưng tôi đã xóa tài liệu ở máy cô rồi Cô làm gì được tôi Rồi có bằng chứng gì không Cô nói Hoàng Phúc có tin cô hay không Cô chỉ là nhân viên quen mới gặp Tại sao lại dụ dỗ Hoàng Phúc hả Chỉ một mình tôi mới hợp với Hoàng Phúc Còn cô chỉ là do gôn thích cô thôi Để rồi xem Tôi sẽ làm cho Hoàng Phúc với gôn Thấy bộ mặt giả tạo của cô Cô vừa muốn Hoàng Phúc vừa muốn bảo Nam hay sao cô nghe thế thì tức giận nói chị đừng có mà nói kiểu như thế em là nhân viên thì sao còn chị không là nhân viên như em chắc chị với em cũng chỉ là nhân viên ngang hàng với nhau chỉ khác là chị đi làm trước có kinh nghiệm hơn em nhưng không có nghĩa là chị giỏi hơn em nếu thực sự chị giỏi hơn em thì những giấy tờ chị làm trước đây chị đã không làm sai chị đưa tài liệu cho em làm mục đích là để đổ sai cho em Nhưng lại không ngờ qua tay em, nó lại hoàn chỉnh. Nhờ đó chị mới không bị khiển trách và cho thôi việc đấy. Nhiều lần anh Phúc phản nàn, nhưng em nói giúp chị. Để giờ sao, chị nghĩ chị giỏi và tranh công là của chị. Mà sao chị không diễn nữa đi? Giờ chị lột mặt nạ ra rồi sao? Còn về bảo nam, em biết anh ta thích em, nhưng em đã từ chối. Và tạo khoảng cách với anh ta chứ không như chị. Không yêu mà cứ bám riết Khuôn mặt Linh Nghi đỏ ửng lên. Vì tức mà nói Cô dám Chưa kịp nói xong thì Hoàng Phúc dẫn gôn đi tới hỏi Có chuyện gì thế Linh nghi em khó chịu à Sao mặt em đỏ thế Cô ta không muốn nói Vì nói sao Hoàng Phúc chắc gì tin cô ta Nên cô ta giả vờ nói Chắc ở trong bếp nóng Nên mặt em thế chứ không có gì đâu Vậy à Thế có chuyện gì em nói đi Cô ta mở rào sách ra Đưa sức tài liệu Cô ta muốn đến đây với cớ đưa tài liệu để gặp Hoàng Phúc và ở lại. Nhưng cô ta không nghĩ Diệp Chi cũng ở đây, nên làm cô ta tức mà phải đưa cho Hoàng Phúc. Em có tài liệu cần trong dự án sắp tới. Lúc ở công ty em quên đưa nên giờ đưa luôn. Vậy à, cảm ơn em. Nhưng sau không cần đến nhà đưa anh đâu. Đến công ty rồi đưa cũng được. Dạ thôi, em về nha. Ừ. Linh Nghị bước đi hậm hực. Cứ nghĩ Hoàng Phúc sẽ kêu cô ở lại ăn cơm, nhưng không hề gọi mình lại. Cô ta bước ra ngoài thấy Bảo Linh đang đứng trước. Cô ta đi tới bên Bảo Linh. Em làm gì đứng đây? Bảo Linh thấy Linh Nghi từ trong nhà Hoàng Phúc đi ra thì hỏi. Chị mới đến nhà anh Hoàng Phúc à? Nãy em thấy mỗi diệp chi thôi mà. Chị mới tới có việc. Vậy à? Nhìn hai người đó hạnh phúc chị nhỉ? Ước gì em cũng có người yêu như anh Hoàng Phúc. Linh Nghi nãy giờ tức giận, nhưng gặp Bảo Linh nên cố kiềm chế lại. Nhưng nghe Bảo Linh nói vậy thì càng tức hơn. Đột nhiên cô ta nhớ vụ thiết kế thì giả vờ hỏi Bảo Linh. Em vẽ thiết kế sao rồi? Xong chưa không ngày mai giám đốc lại nói. Chị nghe trong ngày mai một trong hai người sẽ nghỉ việc. Có cần chị giúp gì không? Em cũng làm xong rồi ạ. Vậy hả? Thôi chào em nha, chị về đây. Linh nghi đến đây mấy lần nhưng không thấy Bảo Linh Giờ gặp ở đây thì khá bất ngờ Không ngờ Bảo Linh cũng ở đây Mà lại còn ở bên cạnh phòng Hoàng Phúc nữa Nên lần này cô nhất quyết Phải cho Bảo Linh rời khỏi công ty nội trong ngày mai Cô ta mỉm cười rồi rời đi Thấy Linh nghi đi Cô trong lòng buồn bực giận dỗi Nhưng vẫn dọn thức ăn ra Mà không nói lời nào với Hoàng Phúc Cô chỉ lo mỗi gôn Để mình anh tự gắp ăn Hoàng Phúc thấy thái độ Diệp Chi thì anh ngầm hiểu ra vấn đề nên anh nói Hôm nay có em ở đây anh mới mở cửa cho Linh Nghi Chiều mọi bữa anh có ở nhà đâu em biết mà em không tin hỏi Gôn đi Gôn hiểu ý nên nói Cô Chi ơi, ba con nói đúng đó Cô nghi tới nhưng ba không gặp ba chở con đi ra ngoài bàn công việc mới đến nhà cô mà Thực ra cô rất tin Hoàng Phúc Nhưng nhớ những lời nói lúc nãy của Linh Nghi làm cô thấy khó chịu, cô trả lời Em có nói không tin anh đâu, chỉ là em hơi khó chịu trong người tí Em mệt sao, có cần mua thuốc gì không? Không cần mua thuốc đâu anh ạ, chắc nay công việc nhiều nên em hơi mệt tí thôi Thôi, anh với gôn ăn đi ạ Ừ, có sao nói anh biết nhé Dạ Nói xong cô cùng Hoàng Phúc ăn cơm Ăn xong Hoàng Phúc không cho Diệp Chi dọn dẹp một mình anh làm hết vì thấy Diệp Chi mệt. Diệp Chi đưa Gon lên phòng, dạy học cho Gon một lát thì thấy Hoàng Phúc bước vào. Hoàng Phúc đi tới, "Em chuẩn bị đi, anh đưa em về ngủ sớm nhé." Dạ. Gon đứng dậy dọn dẹp sách vở qua một bên, rồi cùng ba Hoàng Phúc đưa cô Diệp Chi trở về nhà. Đến nhà Diệp Chi bước ra khỏi xe, vẫy tạm biệt hai ba con Hoàng Phúc rồi trở vào nhà. Cô đi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Sau một ngày mệt mỏi Tắm xong cô lên giường nằm Cô suy nghĩ đến những lời Linh Nghi nói Lần này cô phải mạnh mẽ Giữ lấy tình yêu của đời mình Vì một lần yếu đuối Mà cô đã thất bại trong tình yêu Khi nhận lời yêu hoàng phúc Cô cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới chấp nhận Nên cô quyết tâm không vì người khác Mà lung lay tình cảm của mình Cô gạt suy nghĩ qua một bên Rồi nhắm mắt lại ngủ Sáng hôm sau cô đi làm như thường ngày Đang làm thì thấy Bảo Nam đứng dậy đi thật nhanh xuống dưới. Cô nghĩ lại em gái anh ta có chuyện gì không biết. Bản tính tò mò chỗ dậy thì chị Bình bên cạnh đập vào vai. Diệp Chi đi với chị xuống đó coi không? Hôm nay Như Quỳnh với Bảo Linh sẽ nghỉ việc. Đi theo chị xem đi. Cô cười rồi bước đi để Hoàng Phúc biết cô hóng chuyện chắc chắn bị mắng cho mà xem. Nhưng cô muốn xem vụ ở dưới ra sao. Cô đi theo chị Bình thì thấy tiếng la hét bên trong Mà tiếng đó của Bảo Linh Thực sự em vẽ xong rồi mà Nhưng bây giờ lại không thấy Rõ ràng em mang tới công ty Giám đốc tức giận nói Cô muốn xem bằng chứng Tôi đã cho cô xem rồi đấy thôi Bàn làm việc của cô không ai đụng tới Thì làm sao mất Cô đã không trung thực thì mai trở đi Cô đừng tới công ty Cho dù cô là em của Bảo Nam Tôi cũng có thể cho cô nghỉ việc Bây giờ dọn đồ rời khỏi công ty đi Bảo Linh thấy giám đốc không tin mình thì quay sang khóc lóc với anh trai. Hồi tối em đã vẽ xong mà. Sáng em cầm tới không hiểu sao lại mất bản vẽ. Anh tin em đi. Chuyên ngành của em không lẽ em không vẽ được. Đến nước này anh không thể nói gì. Giờ quay về phòng lấy đồ về nhà đi. Ba anh đang chờ ở nhà đấy. Thấy anh trai không bảo vệ mình Bảo Linh tức tối nhìn về phía Như Quỳnh mà muốn cào nát mặt cô ta. Bảo Linh bước vào thật nhanh bơ hết đồ rồi rời rời đi. Cô với chị Bình thấy vậy nhanh chóng đi lên phòng thì vừa lúc Hoàng Phúc bước ra. Hai người vừa đi đâu về mà đi nhanh quá vậy? Cô thấy Hoàng Phúc hỏi thì vội nói, "Em với chị Bình đi vệ sinh đây mà, thôi, bọn em làm việc đây." Nói xong cô cùng chị Bình thở phào rồi đến bên bàn làm việc. Linh Nghi từ trong phòng làm việc bước ra mà mỉm cười, một người đã ra đi. Lúc sáng cô ta may gặp Bảo Linh trong nhà vệ sinh, cô ta có chút sơ hở nên Linh Nghi đã lấy bảng thiết kế và vò nát bỏ vào nhà vệ sinh. Bởi vậy, Bảo Nghi mới không có để đưa cho giám đốc. Bây giờ chỉ còn Diệp Chi cô ta phải làm sao để Diệp Chi rời khỏi công ty và Hoàng Phúc đây. Cả ngày hôm đó nhìn Bảo Nam trông rất buồn, nhưng cô không thể qua hỏi chuyện vì Hoàng Phúc không thích cô nói chuyện với Bảo Nam. Nhưng cùng làm chung một phòng thì cô không thể im lặng mà không hỏi thăm được. Cô định đến giờ nghỉ trưa nếu gặp ở căng tin thì cô hỏi cũng được. Nghĩ vậy cô lại bắt đầu làm việc của mình. Mới đó đã đến giờ nghỉ trưa. Cô đang định đứng lên thì điện thoại cô reo lên. Cô cầm lấy thì thấy số của Hoàng Phúc. Không biết anh gọi cho cô có chuyện gì, cô liền bắt máy. Em nghe đây ạ. Em đi xuống căng tin chưa? Nếu chưa chờ anh đưa em đi đón em gái anh, rồi đi ăn cơm luôn nhé. Em gái anh lên đây sao? Em tưởng vài hôm nữa, anh chờ em tí nhé. Ừ, anh sắp xong rồi đây. Lát sau cô chở Hoàng Phúc bước ra ngoài. Cô đang định đi tới thì thấy Linh Nghi từ trong phòng bước ra. Cô gật đầu chào rồi đi tới chỗ Hoàng Phúc, đang định rời đi thì Linh Nghi gọi. Ở công ty mà hai người trông tình cảm quá nhỉ. Hoàng Phúc quay lại hỏi, có chuyện gì sao Linh Nhi, bạn anh đi chung thì có sao không em nhỉ? Mà nói chuyện sau nhé, anh có việc phải đi luôn đây. Việc gì mà hai người không đi ăn cơm mà lại gấp gáp đi đâu thế ạ? Kiều Anh từ quê vô nên anh ra đón rồi đi ăn luôn. Vậy hả, lâu rồi em chưa gặp Kiều Anh, cho em đi cùng được không ạ? Em đi ăn đi, anh với Diệp Chi đi được rồi. Em không đi được sao, dù gì em với Kiều Anh cũng từng biết nhau rồi mà. Em muốn gặp thì để lúc khác. Thôi anh đi đây. Không kiểu anh đến lại đợi. Thấy Hoàng Phúc từ chối làm cô ta khó chịu ra mặt. Chỉ có đi cùng thôi mà cũng từ chối. Cô ta vội nói. Từ lúc anh có Diệp Chi thì không còn coi em là bạn luôn hả Hoàng Phúc? Hoàng Phúc nghe vậy thì không nói gì mà cầm lấy tay Diệp Chi bước đi ra thang máy. linh nghi đứng nhìn mà tức muốn hét lên nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi nghĩ Kiều Anh lên đây thì cô ta có đồng minh, vì trước cô ta cũng gặp và nói chuyện với Kiều Anh, hai người cũng hợp nhau, nên chắc có lẽ phải nhờ Kiều Anh em gái Hoàng Phúc mới được. Cô ta biết cô em gái này không phải dạng vừa, khi xưa cô em gái Hoàng Phúc cũng ăn chơi xa đoạn nên mới về quê, như vậy cô ta cũng sẽ để lấy lòng rồi từ từ cô ta sẽ cho Diệp Chi biết mùi vị khi sảnh lấy Hoàng Phúc của cô ta. Hoàng Phúc đưa Diệp Chi tới bến xe, đang đi trên đường thì điện thoại Hoàng Phúc reo lên, bên kia có giọng nói. Anh tới chưa? Em đang đứng ngoài bến xe đây, trời nóng gần chết. Anh mau tới nhanh đi. Sắp tới rồi đây. Hoàng Phúc tắt máy rồi anh lái xe đi tới bến xe, thì thấy Kiều Anh đang đứng ở cổng, mặt mày khó chịu, anh dừng xe lại. Hoàng Phúc mở cửa xe bước ra đi tới cầm lấy vali rồi nói. Lên xe đi. Kiều Anh không nói không rằng bước đến bên ghế phụ mở cửa ra. Diệp Chi thấy vậy thì lên tiếng. Chào em. Kiều Anh mặt lầm lì trả lời. Chị là ai? Diệp Chi định lên tiếng thì phía sau Hoàng Phúc lên tiếng trả lời. Người yêu của anh. Chị ấy không nói được sao mà anh phải trả lời vậy? Diệp Chi nghe vậy thì cười. Chị là bạn gái của anh Hoàng Phúc rất vui được gặp em. Vậy à? Chị xuống kia ngồi đi, tôi không ngồi ở dưới được vừa say xe. Cô nghe cách ăn nói thì biết cô gái này không phải hiền, nhưng em gái của Hoàng Phúc nên cô định bước ra nhường thì Hoàng Phúc vừa đến bên ghế lái cầm tay lại. Em cứ ngồi yên đó, còn kiều anh giờ em có lên xe hay không? Em muốn ngồi trên, em đã nói em say xe rồi mà. Nếu muốn ngồi trên thì bắt xe mà đi, anh không có chiều em như ở nhà ba mẹ đâu nhé. Cô nghe thấy tình hình căng thẳng. Cô không muốn vì chỗ ngồi mà hai anh em bất hòa, cầm lấy tay Hoàng Phúc. Thôi anh, em ngồi sau cũng được. Em gái anh đi đường xa cũng mệt rồi. Chỉ vì chỗ ngồi mà cãi nhau không nên, mình đi thôi. Cô nói xong bước ra ngoài. Chưa kịp nói thì Kiều Anh đã nhanh chóng ngồi vào đóng cửa thật mạnh, làm cô giật mình. Cô lắc đầu rồi mở cửa phía sau ngồi vào, nhìn lên Hoàng Phúc đang cau có mặt mày. Xe rời đi thì Hoàng Phúc ghé quán ăn, bước xuống xe, Kiều Anh lên tiếng. "Lâu ngày em gái lên, anh chỉ dẫn đến chỗ này thôi sao?" nhìn chán muốn chết, không biết thức ăn ngon không nữa. "Vậy giờ có vào ăn hay không? Anh còn đi làm nữa, anh không có thời gian rảnh đâu mà chờ em đi để chọn quán em ưng ý." Kiều Anh nghe thế thì hậm hực đi thẳng vào quán ăn. Hoàng Phúc thấy thế thở dài rồi đi bên cạnh Diệp Chi. Em thông cảm nhé, nó còn nhỏ lại được ba mẹ chiều, nên tính cách hơi khác một tí. Diệp Chi mỉm cười. Không sao đâu ạ, chắc đi xem mệt nên em ấy mới thế. Thôi chúng ta vào ăn đi, còn về công ty nữa ạ. Ừ, Kiều Anh có nói gì khó nghe, em bỏ qua cho nó nhé. Dạ em không sao mà, có anh ở đây thì lo gì. Hoàng Phúc cười rồi véo má Diệp Chi, trông cô thật dễ thương. Kiều Anh đến bên, nhìn thấy anh trai mình tình cảm với người yêu thì Kiều Anh bĩu môi. Hai người ở nơi công cộng mà làm như ở nhà vậy. Mà anh hai, mẹ kêu khi nào đưa gôn về kìa. Tuần sau anh đưa về, còn chuyện anh với bạn gái thì đã sao? Chị em chưa yêu bao giờ sao hả? Lo gọi món ăn đi. Không biết yêu lâu dài hay là vài bữa lại bỏ. Hoàng Phúc nghe vậy thì tức giận. Kiều Anh, em mà nói sức dược vừa thôi. Lớn rồi chứ không phải con nít mà anh nói kiểu thế Em muốn anh ở vậy thôi sao Đừng nói những câu như vậy anh không thích Kiều Anh không trả lời anh trai mình Mà mặt cứ sửng sưng, gọi nhân viên đi tới Nhân viên tới thì Kiều Anh gọi nhiều món Thì hoàng phúc lên tiếng nữa Em gọi như thế Ăn hết không hả Kiều Anh Bộ anh sợ em tiêu hết tiền của anh sao Lâu lâu em gái lên ăn có bữa trưa không được à Vậy thôi em không ăn nữa được chưa Kiểu anh, anh đã nói ở đây không phải như ở nhà, em muốn làm gì thì làm là không được, anh là anh trai em nên anh nói gì em cũng phải nghe, còn không bây giờ ra bắt xe anh đưa em về, đừng trách anh không nói trước. Kiểu anh nghe thế thì quay sang nhìn cô gái được cho là người yêu của anh trai mình nói. Trông chị nhỏ tuổi nhỉ, chị làm cách gì để anh tôi coi tôi thua người ngoài luôn vậy, chỉ một bữa ăn thôi mà, anh tôi làm khó tôi. Hay là chị nói gì với anh trai tôi Trước trước đây tôi làm gì ăn gì hay gọi gì Anh tôi không nói gì với tôi hết Vậy mà bây giờ thì Kiều Anh em có thôi đi không Đừng có mở miệng ra là đổ cho người này người kia Mà không xem lại bản thân mình Cô nãy giờ chứng kiến Khi Kiều Anh nói chuyện Nhưng cô đã im lặng Chưa có nói gì đâu mà bây giờ là lỗi của cô Cô lên tiếng nói Dạ em nhỏ tuổi hơn chị Nên chị cứ gọi em là em ạ Với em với anh Phúc cũng chỉ là người yêu Chưa là vợ chồng thì chưa cần xưng chị Theo vai vế Nhưng mà chị ạ Em nhớ từ lúc gặp chị tới bây giờ Em chưa có nói chuyện với chị một lời nào quá đáng cả Tại sao chị lại nói là do em Nên anh Phúc mới nói thế Chị là đang nói với ý gì đấy ạ Với em thiết nghĩ anh Phúc lớn tuổi Có suy nghĩ và chính kiến của anh Chứ sao lại vì em nói Mà anh làm đâu chị Nếu chị không thích những lời em sắp nói Thì cho em xin lỗi Nhưng em nói chị điều này, thái độ của chị như thế thì làm sao anh Phúc không nói cho được. Em không phải ngoan hiền nhưng cũng không phải là không biết điều. Do chị cứ mở miệng ra là do em nên em mới nói. Thức ăn chị gọi nhiều chị ăn không hết bỏ thủy phí. Nên anh Phúc nói, chứ gì đâu chị khó chịu. Mà chị không thích em ở đây thì chị với anh Phúc ăn đi ạ. Em về công ty ăn cũng được. Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói vậy thì trả lời. Em không cần phải đi đâu hết, em ngồi xuống ăn đi. Kiều Anh nghe cô gái này trả lời cô ta cũng thấy hơi bất ngờ không nghĩ Diệp Chi lại trả lời với cô ta như vậy làm cô ta có hơi tức tối nhân viên đem thức ăn ra Hoàng Phúc không nói gì nữa chỉ góp thức ăn cho Diệp Chi còn Kiều Anh một mình ăn không còn nói như lúc đầu cô từ lúc Kiều Anh nói cũng hơi khó chịu vì từ nãy giờ nhưng thấy Hoàng Phúc cứ quan tâm mình thì cô đã vào chân ra hiệu chăm sóc cho Kiều Anh nữa Cô không muốn vì thế mà Kiều Anh lại càng không thích mình Nhưng nhìn mặt Kiều Anh Kiều cũng khó chịu không thích cô ra mặt Thì cô đã hiểu dù cô nói hay không nói thì cũng vậy Nên cô cũng mặc kệ Cô cũng nghe Hoàng Phúc nói Kiều Anh lên đây chơi một tuần rồi về Không biết trong thời gian cô có yên ổn với cô em gái này không? Ăn xong Hoàng Phúc đưa Kiều Anh về trung cư Rồi anh đưa Diệp Chi quay lại công ty Trên đường về công ty, anh kể về Kiều Anh và những chuyện xảy ra với Kiều Anh cho cô nghe. Đúng y như cô nghĩ, cô gái này không hiền lành nên cô cũng hơi có chút hoang mang, lo lắng. Kiều Anh ngay lần gặp mặt đầu tiên đã không thích cô. Nếu sau này cô cùng Hoàng Phúc lấy nhau, thì gặp cô em chồng như thế này cô cũng quải. Nhưng nghĩ lại nếu cô với Hoàng Phúc nên duyên vợ chồng, chắc gì cô sống chung với Kiều Anh nên cô gạt đi những suy nghĩ lo lắng ấy. Vừa tới công ty thì đúng giờ làm việc, cô đi theo Hoàng Phúc bước vào thì thấy Bảo Nam, đang từ trong thang máy bước ra. trông vẻ mặt mệt mỏi hơn lúc sáng, cô định hỏi nhưng Hoàng Phúc đang đi bên cạnh nên thôi. Hoàng Phúc vào phòng của anh, còn cô tới bàn làm việc thì chị Bình đi tới. Diệp Chi sướng nhỉ, được trưởng phòng đưa ra ngoài ăn. Trưởng phòng thương em quá ta, nhưng mà Linh nghi chị thấy cô ta dạng này im im, em coi chừng đấy. Dạ em biết rồi ạ Ừ, mà em nghe gì chưa Bảo Nam vì em gái mà bị điều đi chỗ khác làm rồi Thật hả chị Hèn chi nãy em gặp Bảo Nam ở dưới Nhìn anh ta buồn bã Đang nói thì nghe tiếng gọi đằng sau Diệp Chi Cô nghe tiếng gọi quay lại Thì thấy là Bảo Nam Cô cứ tưởng anh ta rời khỏi công ty rồi Cô đứng lên đi về phía Bảo Nam Dạ anh gọi em ạ Mà em mới nghe nói anh sắp chuyển đi nơi khác à? Ừ, anh mới nhận quyết định, mai anh chuyển đi rồi. Dạ, vậy anh gọi em có chuyện gì không ạ? Đến bàn kia, anh nói chuyện này tí. Dạ. Lại bàn mà Bảo Nam ngồi, cô ngồi xuống ngước nhìn Bảo Nam rồi hỏi. Anh có chuyện muốn nói với em à? Bảo Nam cầm túi sách đưa ra mấy thứ liên quan đến tài liệu dự án sắp tới đặt lên bàn. Anh chuyển công tác, nên anh bàn sao lại những tài liệu này cho em, để em làm tốt hơn. Bây giờ em cũng quen việc với lại giờ em cũng là người yêu trưởng phòng, thì cũng mấy sớ tờ này cũng không giúp gì nhiều, nhưng anh cũng đưa cho em tham khảo. Mà em cũng biết, lâu nay anh cũng tạo khoảng cách với em, sợ trưởng phòng lại hiểu lầm, nhưng mà có chuyện này anh khuyên em. Dạ, chuyện gì vậy ạ? Em làm ở đây nhớ cẩn thận. Trong phòng người nham hiểu nhất là Linh Nghi. Nhiều lần anh thấy cô ta nói chuyện với Hoàng Phúc rất là tình tứ. Cô ta ngoài mặt giả vờ ngây ngô vậy thôi, chứ không phải dạng vừa đâu. Sẽ hại em lúc nào không biết đấy. Dạ, em cảm ơn anh nhé, em biết rồi ạ. Thôi, em vào làm việc đây, chúc anh đến nơi mọi việc suôn sẻ nhé. Trong lúc nói chuyện, cô thấy Linh Nghi ở phía xa, rơi điện thoại lên, như kiểu đang chụp hình cô và bảo Nam. Chắc là chụp để gửi cho Hoàng Phúc. Để cho anh hiểu lầm cô đây mà Thế cô nhìn về hướng mình Thì cô ta đi tới Đang làm việc mà hai người lại rủ nhau Ra đây tâm sự nhỉ Mà bảo Nam tôi nghe cậu chuyển đi nơi khác rồi mà Sao lại ngồi đây nói chuyện tình tứ thế Diệp Chi đứng lên Đi về phía Linh Nhi mà trả lời Chị Linh Nhi Con mắt nào của chị thấy chúng tôi tình tứ vậy Mà quên chị chưa có người yêu Nên không hiểu tình tứ là gì Nên nói sằng nói bậy thật đấy Chúng tôi nói chuyện với nhau mà chị lại gọi tình tứ Thì tôi đến lại chị luôn Chị ăn có thể ăn bậy chưa nói bậy là không được đâu chị ạ Chị đến đây thì nhìn nghe cho rõ nhé Trên tay tôi là tài liệu bảo nam đưa Chứ chẳng phải là khơi khơi tình tứ gì như chị nói Chị cứ nghĩ ai cũng giống như chị Thấy đàn ông là cứ sát sát vào à Cô... Cô mỉa mai cười Ôi chết chị gọi em là cô em tổn thọ không dám nhận đâu Chị nghĩ em hiền để chị muốn làm gì thì làm sao? Có thì nói có, còn không thì nói không. Chứ đừng ăn không nói có nha chị. Mà chị đừng có dùng ba cái chảo cũ rình rích, là chụp hình gửi để phá hoại đi. Sau á, chị muốn chụp thì cứ đứng gần mà chụp, không cần phải đứng xa thế chụp chi cho mất công phải chỉnh. Mà hình chị vừa chụp bác chị. Chị tự xóa giúp em đi, chứ gửi cho anh hoàng phúc rồi mất công nặng máy anh, em lại phải xóa giúp chị ạ. Vì anh Phúc tin em nói hơn là những gì chị làm đấy. Linh nghi nghe Diệp Chi nói vậy thì tức đỏ mặt, định nói thì thấy Hoàng Phúc đi tới. Cô ta định nói thì Diệp Chi đã lên tiếng trước cô ta. Anh ra đây có phải vì cái hình chị Linh nghi vừa gửi không ạ? Hoàng Phúc định nói nhưng Diệp Chi nói trước nên anh nhìn về phía Linh nghi Diệp Chi thấy vậy nói tiếp. Em với anh Bảo Nam đang trao đổi công việc. Anh bảo Nam chuyển công tác nên đưa mấy giấy tờ cho em thôi Trên tay em đang cầm đây Anh xem đi Với đây là công ty thì chỉ nói chuyện công việc Chứ không phải là ở ngoài để nói chuyện trên trời giữa đất anh ạ Hoàng Phúc nghe vậy thì nhíu mày nhìn về phía Linh Nghi Anh đi tới nói Linh Nghi Từ khi nào em lại đi soi mói đồng nghiệp Rồi chụp ảnh gửi như vậy Em nghĩ bạn anh trẻ con vậy hay sao Em xin lỗi Em thấy hai người ở đây nói chuyện riêng với nhau cứ tưởng hai người này có gì với nhau nên mới lén lút vậy em là sợ anh bị họ rát mũi nên em mới làm vậy em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà sai mỗi chuyện của người khác là tốt à linh nghi lần này anh chỉ nhắc nhở đừng để có lần sau nữa đấy thôi vào làm việc đi linh nghi tức giận đi vào trong phòng làm việc của cô ta thấy linh nghi đi rồi bảo nam đi tới trưởng phòng đúng như lời diệp chi nói Tôi chỉ đưa mấy giấy tờ cho Diệp Chi rồi tôi đi Chứ bọn tôi không có gì hết Còn anh tin hay không tùy anh Tôi nói tôi không tin sao Khi nào cậu đi Tôi bàn sao công việc xong sẽ đi Cũng chỉ trong hôm nay thôi Tôi đi đây Chúc hai người hạnh phúc nhé Anh hãy đối xử tốt với Diệp Chi Nếu không sau này tôi sẽ Sẽ sao giành cô ấy hay sao Cậu nằm mơ à Bảo Nam mỉm cười Chắc có thể nằm mơ Thôi, chào trưởng phòng tôi đi đây. Chào Diệp Chi nhé, khi nào rảnh mời hai người cà phê nha. Diệp Chi mỉm cười trả lời. Dạ, chào anh. Hoàng Phúc chỉ gật đầu xong quay sang nhìn Diệp Chi. Em hay quá đấy, gặp riêng luôn nhỉ. Gặp riêng nói chuyện về công việc chứ có làm gì đâu. Không nghĩ Linh Nghi lại thế, thật tình em mà muốn. Thì em yêu anh Bảo Nam từ lúc vào công ty rồi đấy. Hoàng Phúc nghe vậy thì véo vào hông Diệu Chi Á, đau em Còn nói thế sao, lát nữa về chờ anh đấy Không, chiều nay em có việc rồi Anh về đi Có Kiều Anh ở nhà, anh lo chăm gái anh đi Kiều Anh ở nhà thì sao Anh muốn gặp riêng em Hay là tối nay anh đi với em nha Còn gôn nữa mà Cho ở nhà với Kiều Anh, ok nha Dạ Thật ra tối nay cô định gọi Diệu Linh đi ăn Từ khi quen Hoàng Phúc thì cô ít có thời gian dành cho bạn. Nhưng giờ Hoàng Phúc nói vậy thì cô dành cho anh. Còn siệu Linh cuối tuần cô gặp sau. Cô quay về chỗ làm việc của mình, cầm những giấy tờ Bảo Nam vừa đưa. Cũng may anh ta đưa cho cô những giấy tờ này. Phòng có Bảo Nam thấy vui hơn, nhưng khi Bảo Nam đi thì sẽ yên ắng lắm. Nhưng cô nghĩ lại hành động của Linh Nghi vừa rồi làm cô tức giận. Cô không nghĩ chỉ ngồi nói chuyện với nhau mà cô ta lại làm thế. Cô ta cứ nghĩ Hoàng Phúc sẽ tin sao. Bây giờ cô nghĩ cách làm cho Linh Nghi bảo cái thói theo dõi hại cô đi. Tan ca cô nhắn tin cho Hoàng Phúc để về nhà chuẩn bị. Để tối cô cùng Hoàng Phúc đi chơi. Cô dắt xe máy ra rồi về. Vừa về tới nhà ba mẹ cô cũng vừa về tới. Cô đi tới. Ba mẹ nay về sớm thế? Bà Châu trả lời. Tối nay ba mẹ đi ra ngoài có việc, ở nhà tự nấu mà ăn đi nha. Tối nay con cũng đi, thôi con lên phòng đây ạ. Lại đi với Hoàng Phúc à? Con gái yêu thì yêu, nhưng phải giữ mình đấy nghe không? Hoàng Phúc là người từng trải, nên mấy chuyện đó có thể xảy ra. Thân con gái không biết giữ, rồi vác cái bụng về khóc nha con. Mẹ kia con biết rồi, con cũng giữ mình chứ bộ, mẹ cứ nghĩ con thế này thế kia. Mà con nghe bà nội kể anh hai hình như mẹ, Bà Châu nghe vậy la lên Đi lên phòng cho mẹ Ông học cười nói Bà có khác gì đâu mà cấm con gái nhỉ Sao ai hả Vậy ông ở nhà nha Không tôi đi nữa Đám cưới bạn tôi mà không đi thì sao được Hay chúng ta lại hâm nóng tình cảm đi Tôi xin ông Hơn 50 tuổi có cháu nội rồi đấy Già rồi ăn nói thế Cháu nó nghe được nó cười cho Tôi đùa tí không được sao hả Bà già khó tính Tôi vậy đấy, giờ có vào thay đồ rồi đi không? Có Đùa tí mà mặt nặng mày nhẹ hèn chi mau già Ông chê tôi già xấu hay sao? Tối nay ra phòng khách mà ngủ Tôi nói tôi đùa Tối ngủ giường chứ ra này ngủ mai đau lưng muốn chết Thế thì ông mau đi đi Đứng đó nói mãi thôi Thì đi đây này Nói xong hai ông bà bước vào phòng Diệp Chi nghe ba mẹ to tiếng dưới mà buồn cười Cô đi tới lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Tắm xong cô giặt đồ rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ thì biết Hoàng Phúc sắp qua. Cô đi tới bàn trang điểm sơ qua thì nghe tiếng chuông cửa ở dưới nhà. Vậy là Hoàng Phúc đã đến. Cô nhanh chóng cầm giỏ sách bước xuống nhà mở cửa ra thì thấy diệu linh, làm cô cứ tưởng Hoàng Phúc. Mày đi đâu mà trang điểm đẹp thế? Đi với tình yêu à? Có tình yêu là quên bạn hay sao? Ừ. Tối nay đi chơi với Hoàng Phúc Mày vào nhà chơi đi Mày đi với anh yêu thì tao vào làm gì Thôi vậy để khi khác tao qua Cô định nói thì nghe tiếng bíp còi phía trước Nhìn ra thì thấy Hoàng Phúc bước ra Hoàng Phúc bước vào Nhìn thấy Diệu Linh anh khẽ gật đầu chào Xong quay sang Diệp Chi Bạn em tới thì nói đi cùng luôn Có Kiều anh đi cùng Em gái anh không chịu ở nhà Cô nghe thế thì gật đầu Diệu Linh đi cùng cô chứ có kiểu anh Cô cũng không thích Cô quay sang bạn nói Diệu Linh đi cùng tao luôn nha Có em gái anh Phúc lên nên giờ đi luôn nha Có được không Tao là người ngoài đi cùng ngại lắm Mà đi đi không sao đâu Thế rồi Diệu Linh cũng đi cùng cô Cô định đi xe máy cùng với Diệu Linh Nhưng Hoàng phúc một mực không cho Ra đến xe thấy Kiều anh Đang ngồi phía trước Cô kéo tay Diệu Linh ngồi phía sau cùng gôn Gon vừa thấy Diệp Chi thì gọi to. Con chào hai cô ạ. Cô chào Gon, con ngoan lắm. Con ngồi vào trong để bạn cô ngồi với nha. Dạ. Có lên xe thôi mà cũng lâu la lâu lắc làm chờ muốn chết. Nghe kiểu anh ở phía trên cảm giảm, cô quay qua nhìn Diệu Linh mỉm cười. Diệu Linh không phải vừa mà trả lời lại. Em chào chị. Chỉ có chưa tới 5 phút thôi mà lâu gì ạ? Chị thiếu tính kiên nhẫn thế à? Tôi không thích chờ lâu thì sao? Kiều Anh em im lặng được không hả nếu đi với bọn anh thì em nên im lặng Kiều Anh không nói nữa mà cô ta hậm hực cầm điện thoại nhắn tin Hoàng Phúc lắc đầu rồi nổ máy rời đi Anh đi tới nhà hàng tấp xe vào bãi đậu rồi mọi người cùng xuống xe bước vào trong cô nhìn thấy thái độ Kiều Anh làm cô thấy bực nếu là em gái cô thì không xong với cô rồi người gì tính tiểu thư ăn nói hạnh hệ không bù cho Hoàng Phúc Diệu Linh quan sát từ nãy giờ thì quay sang nói nhỏ với Diệp Chi. Tao thấy cô ta không phải dạng vừa. Anh nói mà tao muốn bả thật đấy. Sau này mày gặp cô em chồng thế này cũng mệt cho mà xem. Mày nghĩ tao sẽ ở chung sao? Với anh Hoàng Phúc nói rồi, nếu mà con lấy nhau thì không cho Kiều Anh ở chung đâu. Mà mày nghĩ tao hiền dễ ăn hiếp à? Ừ. Mấy đứa nói chuyện vậy thì nói lại, không họ tưởng mình hiền. Ừ. Thôi vào trong đi. Cô kéo Diệu Linh đi thật nhanh đến bên Hoàng Phúc và ngồi. Chạn bàn gần đấy ngồi đang gọi thức ăn thì thấy đằng xa bóng dáng một người đang đi tới. Nhìn dáng người đang bước vào ngày một gần hơn, đến chỗ cô thì nhận ra, đấy không phải ai xa lạ mà là Linh Nghi. Sao cô ta cũng tới đây? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây cô nhìn Hoàng Phúc Hoàng Phúc lúc này cũng thấy Linh Nhi rồi thấy Diệp Chi nhìn mình thì lên tiếng hỏi Kiều Anh Em gọi Linh Nhi tới à? Kiều Anh dựng dưng nói Đúng em gọi đấy, có sao không ạ? Hoàng Phúc chưa kịp trả lời thì Linh Nhi đi tới bên cạnh Kiều Anh kéo ghế ngồi xuống Chào mọi người Có vẻ ai cũng bất ngờ khi em tới đây nhỉ Lúc nãy em gọi hỏi thăm Kiều Anh Khi nghe anh nói Kiều Anh đến đây dù gì em với Kiều Anh biết nhau Thì cô ấy rủ em đi ăn tối cùng luôn Kiều Anh cười May có bà qua đây chứ mình tôi buồn muốn chết Có quen ai ở đây đâu Tôi ở đây quen mỗi anh Hoàng Phúc Nhưng giờ có tình yêu rồi Nên tôi cũng hơi khó tiếp xúc Sợ có người không thích lại mệt Cô và Hoàng Phúc với Diệu Linh Chỉ im lặng nghe hai người đó nói chuyện Đột nhiên Diệu Linh lên tiếng Này Diệp Chi hôm qua ở công ty tao Có chuyện này hay lắm Mà tao quên chưa kể cho mày nghe. Giờ mới nhớ ra sẵn đang đợi gọi món tao kể cho mày nghe luôn. Công ty tao hôm qua chứng kiến màn đánh ghen có một không hai đó mày. Bình thường mày nghe là chính thức đi đánh ghen với trà xanh. Mà nay ngược đời, trà xanh lại là người đi đánh ghen mới gây chứ. Tao lần đầu được chứng kiến luôn ấy, được mở mang tầm mắt thật á mày. Đứa làm cùng tao có ai người yêu, mà người yêu nó lại có người muốn yêu. Người yêu nó đã từ chối thẳng thường rồi, mà con nhỏ đó vẫn cứ bám còn đến công ty tao, để đánh ghen con nhỏ cùng công ty tao chứ. Người yêu nhỏ đó nói như tát nước vào mặt, mà con trà xanh đó nó vẫn mặt dày như cái thớt không biết nhục. Biết ngại là gì mà vẫn cứ đeo lấy mày ạ? Cô giả vờ cười nói. Mặt dày như thế thì con trà xanh đó sao biết nhục biết ngại hả mày? Con trà xanh đó chắc não ngắn nên chỉ thích giành lấy tình yêu của người khác. Mà đã là trà xanh đi giành giật Thì chỉ bị coi thường thôi Chứ đàn ông mà yêu người yêu thật lòng Thì nó thèm vào mà yêu ngữ đó Như anh Hoàng Phúc của tao này Yêu tao chân thành hết lòng Ai có sở trò ve vãn Thì cũng không rung động ấy Đúng không anh? Cô vừa nói vừa cầm tay Hoàng Phúc Diệu Linh thì nói thêm vào Ừ công nhận mày sướng Có người yêu như vậy là ok rồi Chứ đừng để mấy con trà xanh mặt dày Như chuyện của nhỏ ở công ty tao Mà nếu có ai thích bồ mày Nói tao sử dùm cho Khi xưa đi học mày không nhớ Tao sử mấy con chảnh trẹn sao à Cô với diệu linh Người tung người hứng Nhìn sang thấy linh nghi mặt đỏ tía tai Im lặng không nói gì Chắc nghe câu chuyện cô nói nhột Nên mới thế cô không nói nữa Cô nhìn sang Hoàng Phúc Thấy anh lắc đầu cười cười với cô Lát sau nhân viên đi tới Hoàng Phúc gọi món ăn Cô quay sang gôn Lát đồ ăn mang lên Con ăn nhiều lên nhé Thích ăn món nào nói cô gắp cho nhé Dạ con biết rồi ạ Mà cô Chi ơi nãy cô và bạn cô Nói chuyện trà xanh gì á cô Cô và bạn cô thích uống trà xanh ạ Con cũng thích uống trà xanh không độ đó cô Mình gọi uống nha cô Cô với Diệu Linh và Hoàng Phúc ngay thấy Thì phá lên cười gôn thấy vậy cũng cười theo Còn Kiều Anh nhếch miệng cười khiêu khích Mấy cái đó hay ho lắm hay sao mà kể Diệu Linh không vừa trả lời Hay mới kể chứ chị Không biết chị có người yêu hay chưa Nhưng cũng đề phòng mấy con nhỏ trà xanh chứ Thời giờ trà xanh lên ngôi lắm chị Họ còn khiêu khích vợ người ta luôn đấy Chứ Huống chi là người yêu Mình đề phòng cho chắc chị ạ Kiều Anh không biết Linh nghi thích anh trai mình nên cũng nói Tôi cũng thế Ghét nhất biết người ta có người yêu Mà cứ theo đuổi Thể loại đó gặp tôi là không xong với tôi đâu Linh Nhi từ nãy giờ im du định hôm nay sẽ nói với Kiều Anh cô ta thích Hoàng phúc mà bây giờ nghe Kiều Anh nói thế làm cô ta có chút hoang mang. liệu cô ta có kéo được Kiều Anh về phía cô ta hay không Linh Nhi sao bà ngồi thẫn thờ thế kia lâu nay có người yêu chưa chưa tôi làm gì được ai yêu mà yêu người ta thì người ta có người yêu rồi tôi đâu dám làm gì gồn nghe Linh Nhi nói vậy thì nói Chẳng phải cô Linh Nghi thích ba con sao Bữa con nghe cô nói với ba con mà Linh Nghi nghe vậy Thì ấp úng nói Cô Linh Nghi vẫn còn ấp úng chưa nói Thì nhân viên đem thức ăn ra Nên Linh Nghi cũng tránh được khó xử Không nghĩ những lời cô ta nói hôm trước Với Hoàng Phúc bị gôn nghe được Để rồi thằng nhóc con này Nói trước mặt làm cô ta bẽ mặt Diệp chi nghe những gì gôn hỏi Thì cũng không bất ngờ gì Bởi Hoàng Phúc nhiều lần nói với cô rồi Đúng linh nghi mặt dày thật Hoàng Phúc đã từ chối Mà cứ theo đuổi Hoàng Phúc như thế Cô cũng từng nói thẳng Cô là người yêu nên không thích cô ta Ở gần Hoàng Phúc Mà thái độ cô ta cứ dửng dưng như không Hoàng Phúc lúc này lên tiếng Thôi mọi người lo ăn đi Nói mấy chuyện đó làm gì Riêng anh thì không bao giờ cho phép ai Tiếp cận khi anh có người anh yêu Kiều anh lên tiếng Vậy thế xưa kia ai bị... Hãy nhắc tương lai, còn quá khứ dẹp qua một bên. Em biết vì sao rồi còn nhắc làm gì. Cô nghe vậy cũng nhìn anh một cách dịu dàng. Cô không cần biết khi xưa Hoàng Phúc đã từng trải qua như thế nào. Ai cũng có quá khứ riêng của mình. Còn bây giờ cô chỉ nghĩ tương lai của Hoàng Phúc và cô. Kiều Anh, nghe anh trai mình nói thế thì không nói thêm gì nữa. Quay sang nói chuyện với Linh Nghi. Từ lúc ăn tới giờ Diệp Chi chỉ quan tâm tới gôn Còn Hoàng Phúc ở bên nhắc cô lo ăn đi Gôn tự ăn được Nhưng lo cho gôn như một thói quen của cô Cả bữa tối mọi người tập trung ăn Thì không có cuộc nói chuyện gì hết Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cùng Diệu Linh Vừa vào nhà vệ sinh thì Diệu Linh nói Mày đúng là bị sao quả tạ chiếu mà Hết cô em chồng tới con nhỏ trà xanh Nãy tao mắc cười khi cô ta nghe mình nói Mà mặt cô ta đỏ như khi ăn ớt Nghĩ lại tao vẫn buồn cười mà Tao thấy mà Mà giờ cô ta với em gái Hoàng Phúc Quen nhau như thế Cô ta trước sau gì cũng có lý do Mà mò tới nhà Hoàng Phúc cho mày xem Diệu Linh vỗ vai nói Cô ta tới thì tối nào mày cũng tới đó Không thì mày nói Hoàng Phúc Đưa gôn qua nhà mày Mà Kiều Anh lên đây ở lâu không Anh Hoàng Phúc nói lên chơi vài ngày rồi về Mày chịu đựng cô ta được vài ngày không Tao có ở chung đâu mà chịu đựng. Thôi, xong chưa đi vào. Vừa bước ra thì cô với Diệu Linh gặp Linh Nhi đang đứng ở ngoài. Cô đứng rửa tay định bước đi thì Linh Nhi lên tiếng. Tối nay cô vui lắm đúng không? Cô đừng nghĩ hoàng phúc yêu cô là cô muốn làm gì thì làm. Cô nghe thế quay sang hỏi. chị muốn nói làm gì là làm gì. Việc công ty tôi cũng làm bình thường, có sai sót gì không? Nếu có thì... À mà thôi, nói ra thì chị nghĩ tôi nói chị Người phải xem lại là chị Tôi đã nói tránh xa anh Hoàng Phúc ra rồi mà Thôi tôi không rảnh Mà đứng đây nói chuyện với chị đâu Nói xong Diệp Chi kéo Diệu Linh bước ra ngoài Để mình Linh Nghi đứng ở trong tức tối Mà không làm gì được cô Cô bước ra ngoài Thấy Kiều Anh đang nghe điện thoại Hoàng Phúc thì nói chuyện với Gôn Cô đi tới ngồi bên ghế Anh với Gôn ăn xong rồi à Ừ, em no chưa Dạ em no rồi, giờ đi về luôn ạ Đi về luôn em Kiều Anh đang kêu mệt Dạ Thật lòng cô cũng muốn về chứ Ở đây, khi có linh nghi Cô không muốn ở lại chút nào Còn Kiều Anh thì tính khí khó chịu Nên cô ở đây thấy ngột ngạt Cho dù có rượu linh bên cạnh Lúc đợi Hoàng Phúc Đi tính tiền thì Kiều Anh hỏi Cô yêu anh tôi điểm gì Hay là thấy anh tôi có chức có quyền Nên theo Cô nghe Kiều Anh hỏi thẳng thế thì cô trả lời Chị có câu nào hay hơn để hỏi không? Thế chị đã từng yêu chưa mà hỏi câu đấy? Nếu đã từng yêu ai thì phải hiểu chứ Tình yêu không thể cân đo đong đếm Càng không nói rõ được yêu vì điểm gì Khi yêu thì bất cứ điểm gì của người mình yêu cũng đều yêu hết Với chị chỉ mới gặp em hôm nay Chưa biết gì về em thì chị cũng đừng nói câu Anh Phúc có chức có quyền Thì em mới yêu Nói thế là chị đang sỉ nhục anh trai chị đấy Gôn từ nãy giờ nghe cô mình nói chuyện khó với cô Chi Với giọng khó chịu thì nói Con thích cô Chi Con muốn cô Chi làm mẹ con Cô đừng nói với cô Chi như vậy Ba nghe được ba không thích đâu Gôn cô ta cho cháu ăn gì mà cháu bênh quá vậy Cháu nên nhớ cô mới là cô của cháu Cứ nghe ngon ngọt là thích Rồi sau này cô Chi cũng như mẹ cháu thôi Gôn nghe Kiều Anh nói thế thì hỏa lên khóc. Cô quay sang nói với Kiều Anh. Chị lớn rồi mà chị nói thế với con nít à? Chị có biết chị nói thế làm gôn tổn thương không? Tôi là cô nó, cô chỉ là người ngoài. Chị, chuyện gì vậy sao gôn lại khóc? Nghe Hoàng Phúc hỏi Kiều Anh sợ anh trai mình mắng nên giả vờ nói. Gôn buồn ngủ nên khóc đó thôi mình về đi. Kiều Anh đứng lên rời đi ra ngoài còn lại Hoàng Phúc đứng đây. Anh cầm lấy tay gôn định nói thì. Diệp Chi thấy thế nhưng không nói gì cô chỉ nói. Anh đưa gôn về ngủ đi ạ, em với Diệu Linh bắt taxi về cũng được ạ. Để anh đưa em về. Không sao đâu, anh đưa gôn về đi, còn Kiều Anh nữa, nay Kiều Anh đi xe cũng mệt rồi đó, mai mình gặp nhé. Hoàng Phúc nghe thế nên đành đồng ý, anh dặn cô vài câu rồi rời ra ngoài. Hoàng phúc đi rồi thì cuối cùng dịu linh bước đi tới chiếc taxi gần đấy rồi rời đi. Linh Nghị trong nhà vệ sinh đi ra thì không thấy ai ở bàn lúc nãy. Làm cô ta tức đỏ mặt, không lẽ họ đi về lúc mình ở trong nhà vệ sinh sao? Cô ta quay sang hỏi nhân viên, mấy người ở bàn kia đâu hết rồi? Nhân viên thấy vậy trả lời, họ vừa tính tiền về rồi ạ. Linh Nghị không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài trong lòng tức tối dám bỏ cô một mình mà về hết. Cô ta lên xe máy lái xe rời đi. Đi về tới nhà thì Diệu Linh mới nhớ ra mà hỏi. "Diệp Chi, hình như lúc nãy không ai chờ Linh Nghi mà về hết, chắc cô ta đang tức ở đó." Diệp Chi vỗ tay lên đùi bóp bóp. "Đúng rồi, tao tức kiểu anh quá cũng quên cô ta, ngày mai đến công ty cũng có chuyện cho mà xem." "Mày sợ cô ta?" "Tao mà sợ, nằm mơ đi." Vừa nói xong taxi vừa tới nhà cô, Diệu Linh bước xuống xe cùng cô bước vào nhà. Giờ này ba mẹ cũng chưa về nên Diệu Linh vào nhà chơi. Cô cầm ly nước đưa cho Diệu Linh rồi ngồi xuống nói chuyện. Đột nhiên Diệu Linh hỏi, Mày suy nghĩ kỹ khi yêu anh ta không? Tao thấy anh ta cũng tốt, con riêng cũng tốt. Mà tao thấy phí cuộc đời mày, gái tơ đi yêu trai từng có một đời vợ. Tao cũng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Tao cũng chăn chờ nhưng diễn đến thì biết làm sao. Tao cũng thích anh ấy. Thôi, đến đâu thì đến, con mày kiếm được anh nào chưa? Sắp đây, mà thôi lên ngủ đi, tao về đây. Ừ, về cẩn thận bữa nào tao qua chơi. Ok. Diệu Linh đứng dậy đi ra cửa rồi về. Con mình cô ở nhà, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ rồi mà ba mẹ cô chưa về gì hết. Cô đi vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy số lạ, cô chần chừ rồi cũng bấm nghe. Alo. Khi đầu dây bên kia lên tiếng thì cô nhanh chóng tắt máy, vì người gọi cho cô không ai khác là Danh. Sau khi cô tắt máy thì Danh gọi lại, lần này cô không nghe nữa, để cho điện thoại reo đến khi tắt, nhưng anh ta đúng là dai như đỉa, cô không nghe thì anh ta lại càng gọi, làm điện thoại reo liên hồi, cô tức giận tắt nguồn luôn. Từ lúc chia tay cô đến nay anh ta không hề có bất cứ liên lạc gì, cô còn nhớ như in những lời anh ta nói với cô ngày hôm đấy. Vậy mà bây giờ lại gọi cho cô, đúng thật nực cười. Cô bỏ điện thoại qua một bên bàn, rồi đứng dậy đi lấy quần áo và nhà tắm thay. Xong cô bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông ở ngoài, nếu là ba mẹ thì đã không nhấn chuông như vậy. Cô bước xuống nhà đi về phía cửa, vừa mở cửa cô vừa cảm giảm. Hôm nay ba mẹ đi không mang theo chìa khóa à? Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy xanh đang đứng trước cửa. Không nghĩ anh ta tới tận nhà cô. Cô nhớ khi xưa yêu tận mấy năm trời. Nhưng anh ta không hề vào nhà chỉ đứng ở ngoài. Nay còn vào nhà cô thì thấy lạ. Nhưng không biết anh ta đến làm gì. Cô không muốn nói gì nên đóng cửa thật mạnh vào. Nhưng anh ta nào để yên mà nhấn chuông liên hồi ở ngoài. Tôi chỉ sợ ba mẹ cô về lúc này mà gặp Thì không biết có chuyện gì xảy ra Cô mở cửa ra và hét lên Anh có thôi đi không? Anh muốn gì? Diệp Chi, cho anh nói chuyện với em tí được không? Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết Anh về đi, tôi còn đi ngủ Em không mời anh vào nhà sao? Không, tôi không muốn Người như anh bước vào nhà tôi Giờ anh có đi về không? Anh chỉ nói một lát thôi Anh đã từng nói gì anh nhớ không? Tôi đã không tìm anh nữa rồi Anh nghĩ tôi sẽ đu bám anh sao Giờ anh có về không Diệp Chi, anh xin lỗi Anh làm gì mà phải xin lỗi tôi Ba mẹ tôi sắp về Nên anh đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa Chẳng phải khi xưa Em muốn anh vào nhà em hay sao Đừng nhắc chuyện quá khứ Bây giờ tôi và anh chẳng liên quan gì nhau Nói xong cô đóng cửa thật mạnh lại Cô không muốn nhìn bản mặt đã từng phản bội cô Người cô hận nhất là anh ta, khó khăn cô mới bình tĩnh khi nghe những lời anh ta nói lúc xưa. Vậy mà giờ đi tới tận nhà, cô mặc kệ tiếng gõ cửa mà quay lên phòng. Lúc sau cô không còn nghe tiếng chuông nữa, chắc anh ta cũng về. Cô cầm lấy điện thoại mở nguồn lên, cô sợ hoàng phúc gọi. Điện thoại mở nguồn lên thấy tin nhắn của anh ta, cô nhấn xóa luôn vì cô không muốn đọc những gì anh ta nói. Một lát thì số Hoàng Phúc gọi đến, cô liền bắt máy. Em nghe đây ạ, gôn ngủ chưa anh? Ngủ rồi em, em buồn ngủ chưa đó. Nãy sao anh gọi không được? Cô sợ Hoàng Phúc hiểu nhầm nên cô đành nói dối. Điện thoại nãy hết pin em mới sạc mở nguồn là anh gọi luôn đó. Ừ, em ngủ sớm đi, mai gặp nhé. Dạ anh ngủ ngon. Ừ, chụt chụt. Anh sến sẩm quá. Ngay Hoàng Phúc làm trò. Cô tắt máy hành động đó của anh làm cô buồn cười quá. Mà quên đi cơn tức giận lúc nãy. Cô bỏ điện thoại xuống thì nghe tiếng mở cửa. Biết ba mẹ đã về nên cô yên tâm hơn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi tắt máy. Anh biết cô đang ngượng ngùng. Anh không hiểu sao từ khi yêu Diệp Chi thì anh như trẻ lại. Mọi hành động của anh như một đứa trẻ mới biết yêu. Anh đang mỉm cười thì nghe tiếng gọi. Ba ơi! Sao thế, con ngủ đi Con chưa buồn ngủ ba ạ Ba kể chuyện con nghe đi Mà ba ơi, hay ba cưới cô Chi đi Để tối nào con cũng được ngủ với cô Chi nha ba Nhưng cô Chi có đồng ý lấy ba hay không Còn ông bà nữa Ba cũng muốn cưới cô Chi Nhưng phải từ từ con ạ Con muốn ở cùng cô Chi lắm Thôi ngủ đi, mai rồi nói cô Chi nha Dạ, ba nhớ nói đó Con ngủ đây ạ Nói xong cô nằm xuống nhắm mắt lại. Anh nghe cô nói thế cũng lan tàn suy nghĩ. Liệu Diệp Chi có muốn cưới anh không? Anh với cô yêu nhau chưa được bao lâu, với còn gia đình cô nữa. Mặc dù hôm anh xin phép mọi người đều đồng ý cho anh yêu cô, nhưng không biết có chấp nhận anh làm rể không? Điều này anh hơi lo lắng. Anh nghĩ cần thêm thời gian để cho Diệp Chi và gia đình cô tin tưởng anh hơn, thì anh mới cầu hôn cô được. Nghĩ vậy anh không nghĩ nữa Nhìn con trai ngủ ngon bên cạnh mình Anh thấy yên lòng Vì con trai anh hiểu chuyện Nên anh mới dám nghĩ tới yêu đương Người con gái như Diệp Chi Anh phải trân trọng Nghĩ xong anh nằm xuống ôm lấy gôn Nhắm mắt ngủ Sáng hôm sau khi anh vẫn còn đang say giấc Thì nghe tiếng gọi cửa bên ngoài Làm anh thức giấc Anh đứng lên đi về phía cửa mở ra Thì kiều anh đứng ở ngoài Anh dậy muộn thế Hoàng Phúc nhìn đồng hồ thì thấy mới 5h30 anh dụi mắt nói Giờ này mà em gọi làm gì sớm vậy hả? Anh không nấu ăn sáng rồi đi làm sao? Bình thường anh với Gôn ăn ở ngoài, lát em ở nhà tự nấu mà ăn đi, thức ăn ở trong tủ lạnh đấy. Anh nấu đi, em không nấu đâu, em lên chơi bắt em nấu là sao? Vậy cho em đi ra ngoài ăn với? Ở nhà đi, anh cho Gôn đi ăn xong đi học rồi anh còn đi làm nữa. Anh đã nói anh đi làm, em còn đòi lên thì ở nhà tự nấu lấy mà ăn. Chiều anh về đưa đi ăn. Với con gái lớn rồi không tự lo nấu mà để mẹ hầu là không được đâu đấy. Lo mà nấu đi, mai mốt còn lấy chồng. Kệ em đi, không thì thôi em nhịn cũng được. Nói xong Kiều Anh giận dỗi quay đi. Hoàng Phúc thấy vậy lắc đầu, vì có cô em gái khó bảo. Hai sáu tuổi đầu mà cứ muốn làm gì thì làm, chỉ khổ ba mẹ anh thôi. Mà nghĩ lại tuần sau anh phải đưa gôn Về quê thăm ba mẹ Ông bà lần nào gọi cũng nói nhớ gôn Nên nay đi làm anh phải sắp xếp công việc Rồi cũng xin nghỉ Đột nhiên anh nghĩ hay dẫn Diệp Chi về ra mắt Đồng thời ngỏ lời Diệp Chi Nếu đồng ý cưới Anh cưới luôn Anh sợ để lâu Diệp Chi gặp đối tượng hơn anh Lại không yêu anh nữa Làm anh rất lo lắng Anh bước vào nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Nhưng cũng không thể vào nằm thêm Nên anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lát Rồi anh ra gọi Gôn Gôn ơi, sáng rồi dậy đi học đi Gôn dậy nhanh nào Gôn nghe tiếng ba gọi Thì từ từ mở mắt ra nhõm nhẽo Sáng rồi à ba Ừ, dậy đi đánh răng rửa mặt Rồi ba đưa đi ăn sáng nào Ba ôm con đi, ba đánh răng cho con đi Bảo tự làm đi Từ khi nào mà mè nheo thế hả Nhanh nào qua trở cô Chi đi ăn luôn nha Gôn nghe đến cô Chi thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, không cần Hoàng phúc nói gì. Anh lắc đầu, gôn thích Diệp Chi còn hơn cả anh. Nhưng thế anh cũng mừng, vì anh đã từng thấy bạn anh cũng gài chống nuôi con. Khi bạn anh có người yêu rồi, trở thành vợ đứa con thì không thích, mà giờ khó dạy bảo. Anh nhìn đồng hồ giờ này Diệp Chi cũng dậy rồi. Anh cầm lấy điện thoại gọi vào số của Diệp Chi. Anh đây, em dậy chưa đó? Dạ, em dậy rồi, nay sao gọi em sớm quá vậy? Dậy đi ăn sáng với anh, có chút chuyện anh cần nói. Chuyện gì mà nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy ạ? Bí mật anh không thể tiết lộ, em thay đồ đi nha, anh với gôn chuẩn bị qua đấy. Dạ. Cô tắt máy, tự dưng nghe Hoàng Phúc nói vậy cô có chút lo lắng. Hai rành đã gặp Hoàng Phúc nói gì, nhưng cũng không phải cô quen Hoàng Phúc chỉ có mọi người ở trong công ty biết với nhà cô và Diệu Linh, ngoài ra không ai biết thì làm sao danh biết được. Cô thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân một lát rồi bước ra. Cô chuẩn bị cầm giỏ sách thì nghe tiếng chu điện thoại, cô vội qua cầm nghe mà không chú ý người đó là ai. Em nghe đây, em sắp xong rồi ạ. Em đang có người khác rồi hả Diệp Chi? Cô giật mình khi nghe giọng nói của danh, cô bực tức nói, anh nghĩ anh chia tay tôi, tôi không thể yêu ai khác ngoài anh sao? Anh đã chọn người giàu hơn tôi rồi mà. Bây giờ làm phiền tôi quá vậy. Anh xin lỗi. Em dành chút thời gian gặp anh chút được không? Chỉ một chút thôi. Không. Nói xong cô tắt máy rồi bước xuống nhà thấy ba mẹ đang ngồi chuẩn bị ăn sáng. Cô đi tới chào hỏi. Ba mẹ ăn sáng đi nha. Con đi với ba con nhà gôn ạ. Ông học bỏ tờ báo xuống ngước lên nhìn Diệp Chi nói. Sao không kê vào đây ăn cùng cả nhà luôn đi. Để bữa sau bà. Ba... ạ. Gôn còn đi học nữa Ừ vậy thôi lo đi sớm đi Dạ chào ba mẹ nhé Cô đi ra ngoài mở cửa Thì thấy xe Hoàng Phúc đậu trước cửa rồi Cô lên xe thì Hoàng Phúc lái xe rời đi Nhưng cô không biết rằng Có một chiếc xe đang lái theo đằng sau Hoàng Phúc chở Diệp Chi và Gôn đến quán ăn sáng Diệp Chi nhìn Gôn cười tươi thì hỏi Hôm nay Gôn vui nhỉ Con có chuyện gì mà cười tươi đến thế Cô Chi ơi Tuần sau con về chơi với ông bà nội đó cô. Vậy hả? Chúc mừng con nghe. Hoàng Phúc lên tiếng. Diệp Chi, tuần sau em về quê với anh nhé. Anh dẫn em về quê anh chơi tiện thể ra mắt với ba mẹ anh luôn được không em? Cô nghe thế thì hơi bất ngờ. Vì anh nói về nhà ra mắt với ba mẹ anh đột ngột thế làm cô hơi băn khoăn. Có nên đi hay không? Hoàng Phúc thấy Diệp Chi nhìn đăm chiêu thì anh hỏi. Em không muốn về nhà anh sao Nhà em, anh đã đến thưa chuyện Còn nhà anh thì Em chưa về Nên lần này anh về Em về nhà anh luôn nha em Cô nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý Đột nhiên cô hỏi Lúc sáng anh nói chuyện cần nói Là chuyện này à Ừ, Chị em nghĩ chuyện gì nè Dạ không ạ Thôi chúng ta ăn sáng rồi đưa con đi học ạ Ừ, em ăn đi Cả ba cùng ăn sáng rồi đưa gôn tới trường. Đưa gôn vào lớp thì cô cùng anh tới công ty. Nhưng cô không biết rằng chiếc xe theo cô từ nhà vẫn đi theo sau. Cô bước vào sảnh thì thấy một người rất quen đang đứng đó. Cô không nghĩ người đó lại tới tận đây. Cô định quay ngược lại thì có tiếng gọi. Diệp Chi Vì đang ở sảnh của công ty nên cô không thể làm lơ khi nghe tiếng gọi được. Mặc dù rất ghét và không muốn thấy mặt. Nhưng giờ cô không có lựa chọn nào khác, nên phải đối diện. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô đi tới nói. Anh đến đây làm gì hả? Anh dám đi theo tôi sao? Cũng may Hoàng Phúc có việc đột xuất nên không đi cùng cô lên, nên không gặp anh ta. Cô không nghĩ danh đi theo cô tới tận đây. Đúng loại người vô liêm sỉ, nhưng đã thế này thì cô gặp xem anh ta nói chuyện gì. Chứ không muốn anh ta cứ mãi như thế này. Còn muốn cô quay lại thì không bao giờ có chuyện đó Anh muốn gặp em Vì em không chịu gặp anh Nên anh phải đến đây Vì ở công ty cô không muốn nói nhiều Cô thở dài nói Sắp tới giờ tôi phải làm việc rồi Có gì tối tôi đến quán cà phê nói chuyện Bây giờ anh đi về đi Em nhớ nha Vậy đến quán cà phê điểm hẹn anh chờ em ở đó Vâng, giờ anh đi về đi Ừ, anh về đây Em nhớ đến đấy, anh có chuyện muốn nói với em Nghe anh ta nói vậy cô không muốn nói gì thêm mà đi vào thang máy. Từ nãy giờ cuộc nói chuyện của cô và Danh, Linh Nghị đã chứng kiến tất cả. Cô ta có nghe được đôi từ và qua đó cô ta đoán được hai người rốt cuộc là gì. Nên khi cô ta thấy người đàn ông vừa nói chuyện với Diệp Chi ra về, thì cô ta cũng đi ra ngoài. Thấy người đàn ông đó chạy xe chậm chậm ra, cô ta chạy ra xe rồi giả vờ té. Á á! Sao anh đang chạy xe thì thấy người phụ nữ Làm anh ta giật mình thắng gấp Anh ta bước xuống xe Thấy người phụ nữ ngồi bệt bên dưới Anh ta vội vàng hỏi Này cô, cô có sao không? Linh nghi xả bộ rưng rưng nước mắt Anh đụng chúng tôi Giờ anh hỏi vậy hả? Tôi đang đi cô lao tới làm gì? Vậy anh nghĩ tôi tự nhảy ra xe anh hả? Tôi không có Vậy bây giờ anh tính sao đây? Vậy tôi đưa cô tới bệnh viện được không? Tôi không muốn tới bệnh viện đâu Vậy để tôi bồi thường cô được không? Mới sáng đã xui xẻo. Này, anh muốn tới công an không? Anh đụng chúng tôi giờ nói thế hả? Danh bực mình nhưng không biết nói gì anh rút ví ra. Nhưng bây giờ anh không còn đồng nào hết. Anh đứng lên nói. Tôi cho cô số điện thoại. Có gì cô cứ tới bệnh viện khám rồi gọi cho tôi. Nói xong Danh đọc số điện thoại cho Linh Nhi rồi rời đi. Linh Nhi thấy anh ta đi khuất rồi đứng lên với vẻ mặt đắc ý. Cô ta nghĩ trong bụng, thế nào cũng để cho Diệp Chi rời khỏi hoàng phúc nhanh nhất. Sớm muộn gì hoàng phúc cũng thuộc về cô ta mà thôi. Cô ta phủi tay rồi bước vào công ty. Khi đi ngang qua bàn chỗ Diệp Chi ngồi, cô ta nhìn Diệp Chi mỉm cười. Đúng lúc đó cô vừa nhìn lên thì thấy Linh Nghi cười với cô, làm cô thật sự khó hiểu. Thường ngày cô ta không thèm nhìn đến cô, chỉ có công việc cần làm mới đến. Giờ nhìn ánh mắt đó làm cô thấy hơi băn khoăn. Nhưng rồi cô mặc kệ tiếp tục làm việc. Tầm tiếng sau thấy Hoàng Phúc đi vào phòng làm việc thì cô cầm giấy tờ mang vào phòng, cô gõ cửa phòng. cốc cốc Vào đi. Nghe tiếng Hoàng Phúc thì cô đẩy cửa vào. Đi tới bàn đặt giấy tờ lên bàn rồi nói. Giấy tờ em làm xong rồi đây, anh xem nhé. Ừ, em để đó đi, mà tối anh đưa em đi chơi nhé. Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì cô nhớ tối nay có hẹn với danh. Cô đến để xem anh ta nói những gì Cô muốn giải quyết sức điểm Để không làm phiền tới cô nữa Cô không muốn Hoàng Phúc biết Vì sợ anh ghen nên cô đành nói dối Tối nay ba mẹ em kêu ở nhà Làm giấy tờ cho ba Nên em không đi được có gì ngày mai nha anh Hoàng Phúc nghe vậy Thì gật đầu Ừ vậy mai anh đưa em đi chơi nhé Dạ em ra làm việc đây ạ Cô có chút khó chịu Vì đã nói dối anh Nhưng bây giờ không gặp danh thì anh ta cứ ám cô như thế, làm cô khó chịu vô cùng. Cô thở dài đến bàn làm việc, cả buổi hôm đó cô không tập trung vào công việc được.